Tiên nghịch. Tác giả: Nhí căn. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiyuanhuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 2.70. Thiên chi kiều nữ. Nhưng bây giờ đã qua 4 tháng mà gió tuyết trên bầu trời lại không giảm bớt chút nào, chẳng qua nó bị trận pháp che lại mà thôi. Hiện tượng này chỉ có một loại giải thích suy nhất, Chu Vũ Thái từ trong ngọc sản lo Âu nói cho hắn biết, tu sĩ Tuyết vực muốn tiêu diệt cả nền móng của liên minh tứ phái tiến hành cuộc chiến diệt quốc. Những cuộc chiến diệt quốc trên tu tức tinh rất hiếm gặp. Dù sao cũng có sự can thiệp của lục cấp tu chân quốc tu tức quốc, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra loại chiến tranh này. Trong sách cổ của Viên Minh Tử phái có ghi lại tổng cộng 4 lần xảy ra chiến tranh diệt quốc trên Chu Tước Kinh. Loại chiến tranh này có 3 lần nổ ra ở tứ cấp tu chân quốc, 1 lần xảy ra ở ngũ cấp tu chân quốc. Nhưng không hề có ngoại lệ. Thế là chiến tranh diệt quốc thì ở phía sau đều có bóng dáng của Chu Tước quốc. Nói cách khác thì sự kiện lần này có thể do tu sĩ quyết vượt không dám lấy bộ loại phương pháp để đánh đồng chu tức quốc, mà chỉ âm thầm tiến hành cuộc chiến tuyệt hậu. Sau khi Chu Vũ Thái lo lắng phân tích, Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu. Liên Minh Tứ Phái không phải là quê hương, nhưng hắn đã sống trên con đường ở kinh thành này cũng đã hơn 30 năm. Lúc này hắn đứng bên ngoài cửa hàng Nhìn những bông tuyết bay đầy trời, rồi thăng nhẹ một tiếng. Câu nói cuối cùng Chu Vũ Thái qua truyền Ân Ngọc Sảnh. Để cho xếp hành động lần này của Tuyết vực quốc, phải thật sự có thái độ diệt quốc hay không? Liên Minh Tứ phái đã phái ra mấy nhóm tu sĩ, đồng thời đi về mấy cái tứ cấp tu chân quốc ở xung quanh để tìm Minh Vũ. Cùng lúc đó cũng đi đến ngũ cấp tu chân quốc mà mình phụ thuộc để tìm viện binh. Nhóm người cuối cùng lại đi Chu Tước Quốc để dò xét sự thật. Đến ngày phát ra Ngọc Sản, ba nhóm người trừ nhóm đi đến Chu Tước Quốc, tất cả đều quay trở về. Nhưng đáp án lại làm cho tất cả mọi người trên Liên Minh Tứ Phái trầm mặt. Minh Vũ Lãng phiền ở bốn phía, phần lớn đều khách sáo nơi nơi hơn e nơi hơn đón người của Tứ Phái, nhưng lại im mặt chẳng đề cập đến chuyện tham chiến. thậm chí còn có một phố nước xuất khoát đóng cửa lánh đi không gặp. Cuối cùng từ trong miệng của một nước minh hữu láng tiền có mấy đời sao hào, vì đồng tình mạc ngư hổ nói ra, việc này ngũ cấp tu chân quốc tương ứng đã truyền lệnh xuống cấm không được tham dự vào. Nhóm tu sĩ khác được phái đi ngũ cấp tu chân quốc tương ứng của liên minh tứ phái đều vác bộ mặt u ám. tin tức mà bọn họ đưa phe nói vũ đỉnh khỏi cần nộp lên trên. Việc này ngũ cấp tu chân quốc không tham dự. Cuối cùng tổ tu sĩ đó phải trả một giá đắt, mới từ trong miệng một tu sĩ biến kỳ ở ngũ cấp tu chân quốc lấy được một cái tin tức làm cho bọn họ kinh hoàng. Tu sĩ Tuyết vực xuất hiện một người con gái có tư chất kinh người. Mặc dù là chu tức quốc cũng phải lác mắt Nàng chỉ cần thời gian 100 năm đã đứng trên đỉnh hóa thần hậu kỳ, là một người có tư chất nhất trong vạn năm nay ở Chu Tức Kinh. Nếu mà như vậy thì cũng còn đỡ, nhưng tu luyện 100 năm nàng chưa bao giờ ăn bất kỳ một loại đan dược nào. Kể từ đó lại càng được người ta chú ý tới và làm cho kẻ khác phải kinh hãi. Chu Tức quốc vì chuyện này đã phái tu sĩ xa đi đến điều tra, cuối cùng khẳng định chuyện này là thật. Vì vậy mới long trọng mời nàng gia nhập vào Chu Tức quốc. Chuyện này ở Chu Tức kinh cũng không phải là hiếm. Thường những người có tư chất cực cao khi tỏa sáng là lúc được Chu Tức quốc chú ý kéo về làm tu sĩ nước mình. Trạc qua những người này khi được gia nhập vào Chu Tức Quốc thì thân phận và địa vị cũng không phải là quá cao. Nhưng đối với cô gái trẻ ở Tuyết vực Chu Tức Quốc lại bất chấp tất cả mà cấp cho một thân phận cực cao. Chu Tức Quốc làm vậy là muốn đi lên sau vô số năm không có tiến bộ, tranh bổ đạt đến thất cấp tu chân quốc. nhưng muốn đạt đến thất cấp ngoài việc tu vi của tu sĩ phải đạt đến một tầm cao hơn, còn cần một loạt những hành động chuẩn mực khác của bọn họ. Mức độ thọ khan có thể nói là rất cao. Trước mặt thị chu tức quốc ngay cả yếu tố đầu tiên cũng chưa đạt được. Cho nên đối với loại người thiên tư cao như vậy xuất hiện trên chu tức tinh, tất nhiên được chú ý tới một cách đặc biệt. mà người con gái Tuyết vực này với thiên tư của bản thân đắc đạt đến cảnh giới làm cái khác phải tức lộn ruột. Kể từ đó Chu Tước Quốc nhất định phải có nàng cho bằng được. Nàng ta đồng ý tha nhập vào Chu Tước Quốc chỉ với một yêu cầu, là để cho Tuyết vực quốc tăng lên tới ngũ cấp. Đồng thời cũng phải để cho họ rời khỏi Tuyết vực lạnh lẽo kia, chọn một quốc gia trên Chu Tước Kinh làm nền móng. Đúng lúc này trong lãnh thổ liên minh tứ phái xuất hiện vũ đỉnh Mà vũ đỉnh này theo phân tích cuối cùng lại là vật thuộc về một tu sĩ tuyết vực quốc Vì vậy mới có cuộc chiến này Liên minh tứ phái có thể nói là trong một trận chiến tranh đoạt vũ đỉnh Bị tuyết vực quốc nhìn chúng đã chọn chỗ này làm nền móng mới cho tuyết vực Còn cái vũ đỉnh kia vì sao xuất hiện ở liên minh tứ phái Vì sao lại xuất hiện trong tay thái tử? Sau khi Liên Minh Tứ Phái phân tích đã cho rằng đây là một âm mưu. Chẳng qua nếu bây giờ phủ nhận âm mưu này cũng không cải biến được hiện thực. Tin tức này sau khi được nhóm tu sĩ kia mang trở về đã làm rung động toàn bộ Liên Minh Tứ Phái. Ngọc sàn của Chu Vũ Thái, Vương Lâm đã xem qua toàn bộ Nội xung của nó khiến cho tâm tình của hắn có chút nặng nề. Hắn không nghĩ tới trong cuộc chiến tranh đơn giản tranh giành vũ đỉnh bên trong lại ẩn tàng một tin tức kinh người như vậy. Hắn nhìn những cửa hàng trên phố gần như đã trống rỗng trong lòng có chút cảm xúc. Mấy tháng trước trên con đường này người qua kẻ lại vẫn nhộn nhịp. Cửa hàng ở khắp bốn phía mỗi sáng khi mở cửa đều cực kỳ náo nhiệt. Nhưng bây giờ bởi vì cuộc chiến giữa hai quốc gia, những con người bình thường đã bị ảnh hưởng rất lớn. Vương Lâm Than nhẹ vào giờ phút này, hắn rất xúc động. Phạm nhân trong mắt tu sĩ còn thua cả con kiến. Nhưng những tu sĩ này cũng không quên, xuất thân của bọn họ cũng đều từ những người bình thường. Vương Lâm không có biện pháp nào để ngăn cản chuyện này xảy ra. Hắn cũng không muốn tham dự vào đại đạo vô tình, sau khi cảm nhận được luân hồi kiên đạo, tâm tình lặng lẽ không một hơi thở của Vương Lâm đã có biến đổi. Hắn nhìn con đường, khẽ nói: "Nên đi rồi." Làm xong một bước cuối cùng thì rời khỏi chỗ này được rồi. Nói xong, hắn lắc đầu, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa hàng lại. Sau đó, Hắn chắp tay sau lưng, mặc áo vân thật xài, đội nón ra, đi về phương xa. Sần sần hình bóng của hắn đã trở nên mờ ảo. Cuối cùng biến mất giữa trời đất đầy tuyết. Thân thể Vương Lâm ở trên trời có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại cực nhanh. Trong lúc hắn phi hành trên đường đi nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang qua lại như thôi. Vẻ mặt người nào cũng âm trầm. Dường như bầu trời đầy gió, tuyết giống như một tảng đá lớn đặt trong lòng mỗi người bọn họ. Thậm chí giữa hai bên cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Mặc dù là người quen, lúc gặp ngang qua nhau cũng chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Vương Lâm Phi hành một hồi lâu mới đến chỗ cực đông của Liên Minh Tứ Phái. Chỗ này năm đó là một cánh rừng rậm rạp. Nhưng bây giờ nơi đây cũng chẳng còn một thân cây nào mà chỉ nhìn thấy một cánh đồng tuyết trắng. Cánh đồng tuyết này so với khoảng trống đá được dọn sạch tuyết ở bên cạnh thì giống như một dãy núi khổng lồ. Từng trận gió lạnh từ trong cánh đồng tuyết bay ra, mang theo vẻ tuyệt vọng. Vương lâm lặng lặng đứng ở trên không, nhìn xuống cánh đồng tuyết ở phía dưới. Sau một hồi trầm mặc, Cuối cùng hắn mới than nhẹ một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, nhanh chóng biến hóa. Một ngọn gió lạ lập tức xuất hiện rồi thổi qua cánh đồng tuyết, sinh ra những tiếng xít thay lương. Trong khoảnh khắc, giữa đất trời như tràn ngập những tiếng khóc than. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi. Sống như đạo trời minh mông tư vô, vĩnh viễn không có bờ bến. Chẳng qua những bông tuyết này có chút dử si. Những ngọn gió tuy mạnh nhưng không thổi đi được những lớp tuyết. Cũng may mà mục đích của Vương Lâm không phải dọn dẹp sạch đám tuyết để lộ ra khu rừng. Trên mặt Vương Lâm không có chút lo lắng nào. Hắn lẳng lặng đứng ở trên bầu trời với ánh mắt bình tĩnh. Dần dần trên cánh đồng tuyết xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ có chu vi trên trăm trượng. Cơn lốc đi qua lớp tuyết đọng, trầm rãi quét sạch mọi thứ sang hai bên. Vương Lâm đứng thật lâu trên không khiến một số tu sĩ bay qua bầu trời, dần dần cũng có người chú ý tới hắn. Cuối cùng thì cơn lốc trên cánh đồng tuyết càng lúc càng lớn tạo thành một hố sâu khổng lồ. Bên dưới cái hố có rất nhiều thân gỗ. Vương Lâm nhìn thoáng qua, thu pháp quyết trong tay lại, lập tức hạ xuống rơi vào trong luốc xoáy. Trong phạm vi trăm trượng có rất nhiều thân cây khô. Những thứ này là vật liệu để hắn tiến hành điêu khắc. Hơn 30 năm trước hắn lấy gỗ ở đây cũng chỉ đủ đến lúc này. Nhưng số gỗ đó cũng không thể đáp ứng nổi một lần điêu khắc cuối cùng trước khi đi. Vì vậy, hắn mới vượt qua ngàn dặm để đến đây tìm gỗ. Loại gỗ vương lâm rừng để khắc tượng lúc này có ưu cầu rất khắt khe. Điều kiện tốt nhất phải là những thân gỗ trên 100 tuổi trở lên. Tất nhiên nếu có những cây nhìn năm tuổi thì hiệu quả sẽ càng lớn. Đáng tiếc trên vùng đất bị băng tuyết bao phủ này, muốn tìm được những vật liệu gỗ có đẳng cấp cao thật giống như mỏ kim đáy biển. Tiên Nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuật tông từ truyện được chia sẻ tại website rudiytruyen.org Huyền 2 Tu chân huyết ảnh Chương 271 Thập niên hóa thần Trong cơn lục xoáy, Vương Lâm đạo thần thức qua tập trung vào một số cây, sau đó hắn bẻ gãy rồi bỏ vào trong túi trữ vật. Một lúc lâu sau, hắn lại bay lên lần nữa. sau đó lại thi triển pháp thuật ở vị trí bên cạnh. Dần dần cả trăm cơn lốc xoáy lớn nhỏ xuất hiện. Lượng thô trong túi trữ vật của Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Quá trình này cứ liên tục diễn ra trong 7 ngày. Trong 7 ngày này khắp Bình Nguyên đất bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi kiếm đủ vật liệu, Vương Lâm nhìn lại nơi đây một cái rồi xoay người bỏ đi. Trong 7 ngày Những hành động của hắn đã bị những tu sĩ ở lâm cận phát hiện. Việc này truyền đến tai Liên Minh Tứ phái, khiến cho có người chạy đến kiểm tra. Nhưng sau khi nhìn thấy tu vi của Vương Lâm thì lập tức trở nên cung kính. Cuối cùng, Chu Vũ Thái biết được chuyện này. Hắn lập tức sử dụng chiếc quyền trong tay, dìm chuyện này xuống. Đồng thời sau một lúc trầm ngâm, đã tự mình dẫn người đến chỗ này, cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ rút đỡ. Nếu không, chỉ 7 ngày căn bản cũng không đủ để Vương Lâm thu thập đủ số lượng gỗ, cũng không thể dọn dẹp sạch toàn bộ cánh đồng tuyết này được. Trước khi rời đi Chu Vũ Thái cũng không mời Vương Lâm gia nhập tứ phái. Hắn chỉ tay đánh ôn huyền, xoay mình dẫn người rời khỏi Chu Vũ Thái biết rõ, liên minh tứ phái đã đi đến bước đường cùng rồi. Vào sợ khắc này kêu người ta ra nhập, giống như kéo họ vào chỗ chết. Thậm chí ngay cả hắn cũng vì con đường của mình mà phải suy nghĩ cẩn thận lại. Vương Lâm gật đầu với Chu Vũ Thái, rồi rời khỏi chỗ này. Hắn đi một mạch không dừng lại, về thẳng đến cửa hàng trong kinh thành. Một lúc sau, khi hắn tới bên ngoài ngoài kinh thành thân thể hắn liền lóe lên rồi biến mất. Đến khi xuất hiện đắc ở bên trong cửa hàng, hắn hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn qua bốn phía. Sau đó, hắn ngồi trên ghế, vung tay trái lên, lấy ra một khúc gỗ mà bên trên vẫn còn bám một chút huyết. Ngoắm tròn và ngón giữa tay phải khép lại, bắt đầu điêu khắc Đây là đợt chuẩn bị lâu nhất cho một lần điêu khắc. Lần này, hắn không chỉ khắc một bức tượng mà là rất nhiều. Sang giới cuối cùng khi Vương Lâm Hóa Phàm đã đi đến con đường cuối cùng. Hắn chuẩn bị lấy lần khắc gỗ cuối cùng này để tranh thủ cho tu phi của mình đạt đến hóa thần. Cho dù thất bại cũng có thể làm cho tâm cảnh nâng lên một bước. Như vậy, khoảng cách của hắn đến hóa thần sẽ ngày càng gần. Thậm chí chỉ cần hiểu được tiên đạo là có thể đạt đến hóa thần. Hắn chuẩn bị điêu khắc từng người bị giết từ khi hắn bắt đầu tu đạo đến lúc hóa phàm. Từng người một. Chuẩn sắc mà nói, người đầu tiên Vương Lâm giết chết chính là sư phụ hắn, Tôn Đại trụ. Tay hắn ngâm lên hạ xuống, chẳng bao lâu sau, tượng gỗ đã thành hình. Tôn Đại Trụ trước khi chết một khắc, vẻ mặt mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hoàn toàn được thể hiện trên bức tượng. Nhìn bức tượng gỗ khắc Tôn Đại Trụ, đáy lòng Vương Lâm vô cùng bình thản. Năm đó nếu không vì Tôn Đại Trụ tham lam hồ lô trên người hắn, cũng không chắc hắn sẽ gặp cái cuộc mất mạng. Nhân quả tuần hoàn, có sinh phải có tử. Người được hắn điêu khắc thứ hai là một nam tử trung niên Ánh mắt người này có một vẻ khát máu, thoạt nhìn trông cực kỳ không tốt. Lúc này tay phải hắn đang cầm một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này ẩn hiện hàn mang, một cỗ sát khí tỏa ra khắp không gian. Hắn đúng là kẻ thứ hai bị Vương Lâm giết, sư phụ của Trương Hổ, đệ tử của tức mặt lão nhân. Ngày đó người này sinh sát y với Vương Lâm Nhưng cuối cùng lại thành vong hồn thứ hai trong tay hắn. Liếc nhìn tượng gỗ một cái, Vương Lâm ném xa một bên, tiếp tục điêu khắc một khúc gỗ khác. Người thứ ba này là một nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là kẻ nuôi giết Vương Lâm năm đó, Đằng Lệnh. Nhớ tới Đằng Lệnh, tâm cảnh của Vương Lâm hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình thản. Nhân quả thú đằng lễ quanh quẩn hồi lâu trong đầu Vương Lâm. Một lúc sau, ngón tay hắn như dao khắc, nhanh chóng khắc lên trên khúc gỗ. Sau thời gian nửa nén hương, tượng điêu khắc đằng lễ đã thành hình. Tướng mạo người này hơi anh tuấn, trên mặt lại có vẻ kiêu ngạo. Tay phải hắn bắt quyết, sắc mặt âm trầm trong đó ẩn giấu vẻ tham lam. Khóe miệng hắn nhếch lên, thậm chí đã lộ ra vẻ mỉm cười. trạng qua nụ cười này đã trở thành quá khứ, mất đi lâu lắm rồi. Mất đi cùng với nó còn có cả quyết mạch đằng ra. Những bức tượng khắc gỗ này sau khi được Vương Lâm điêu khắc xong liền bị vứt sang một bên. Sần sần tượng khắc gỗ trên mặt đất ngày càng nhiều. Một tia sát khí lúc đầu như có như không, sau đó nồng đậm dần lên. Lượng tượng gấu ngày càng nhiều, sa khí trong cửa hàng lại càng nồng đậm. Lúc này nếu có tu sĩ đi qua nơi này sẽ có thể thấy rõ ràng, phía trên cửa hàng của Vương Lâm trừ gió, tuyết sa còn có một tầng hàn băng. Vương Lâm đối với việc này coi như không thấy. Hắn đắm chìm trong ký ức của bản thân, đem tất cả những vong hồn có thể nhớ tới điu khắc ra. Dần dần, Vương Lâm quên cả việc mình đang điêu khắc Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong hồi ức. Nhân sinh 400 năm qua sống như là một cuộc đời khác, từ từ tái hiện trong đầu hắn. Từ khi còn là thiếu niên tiến vào Hàng Nhạc phái. Bên trong Hàng Nhạc phái, tư chất hắn không đủ, tu luyện chậm chạp, mãi cho tới khi có được Không Gian Nhị Thiên, cuối cùng Tư Đồ Nam xuất hiện. Rồi Hàng Nhạc phái vì Huyền Đạo tông đuổi đi. Sau đó hắn rời khỏi hang nhạc phái, một mình tu luyện, gặp gỡ Trương Hổ, giúp sư phụ hắn tới Đằng Gia Thành, không ngờ gặp Đằng Lệ, mọi việc diễn ra. Sau đó chia tay Trương Hổ cho tới bây giờ, không rõ hắn sinh tử ra sao. Đằng Lệ đuổi giết hắn, cuối cùng chít dưới tay hắn. Từ đó trở đi một đường tranh đấu. Thiên Ân Tôn quyết minh tốc, sau đó là một hồi sấm sét. hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời hắn. Cha mẹ chết đi, biểu tình giữ tợn của đàng hóa duyên khiến hắn cuối cùng nhục thân nát vụn, dưới sự hỗ trợ của tư đồ nam trốn vào vực ngoại chiến trường. Nhờ đó mới có 400 năm xếp chóc, vì đề cao tu vi, vì để trở kẻ báo phù, hắn không tiếc bất cứ giá nào khiến tu vi mình tăng tiến, khiến mình trở nên vô tình, tuyệt tình, thậm chí là máu lạnh. Hỏa Phần Quốc, Tu Ma Hải, nơi của cổ thần, những ký ức này lần lượt hiện lên trong đầu Vương Lâm. Vạn Ma Mạch nhiệt chu sát lệnh, lần đó cũng là một lần ngoài đàng ra mà hắn giết rất nhiều người. Còn ở nơi của cổ thần, ấn tượng của Vương Lâm với đám người mạnh đà tử có thể nói là khắc cốt ghi tâm, khó có thể quên. Nhiều năm ở nơi của cổ thần, cả người hắn lột xác xu là tâm thần hay thân thể cũng đều biến đổi hoàn toàn. Nhưng cũng ở nơi đó nguy cơ cực kỳ to lớn, chỉ không cẩn trọng một chút là sẽ không thể thoát ra. Sau đó là kết anh tại Sở Quốc, gặp lại Lý Mộ Uyển, kết anh thành tông xong, rốt cuộc hắn có thể triển khai kế hoạch báo thù sau 400 năm chờ đợi. Tại Triệu Quốc kể là người có huyết mạch đằng xa, toàn bộ đều chít trong tay Vương Lâm, những điều này đều là nhân quả ăn oán. Tay Vương Lâm không hề dừng lại, tượng hồ nhanh chóng thành hình. Tay hắn càng lúc càng nhanh, chỉ thấy một loạt tàn ảnh. Hình ảnh của ký ức trong đầu hắn cũng trôi qua càng nhanh. Dần dần, hắn chứng kiến hơn 30 năm cuộc sống hóa phàm, sinh lão bệnh tử. Một loạt hình ảnh này chậm rãi xung nhập trong tâm thần Vương Lâm. Một lúc lâu sau, trong đầu hắn không còn bất cứ hình ảnh gì nữa, chỉ còn hai chữ: Sinh tử. Sinh tử là một loại biến hóa của thiên đạo. Loại biến hóa này sau khi Vương Lâm điêu khắc lại 400 năm giết chóc đá cảm nhận được hàm nghĩa rõ ràng của chữ tử. Trong 30 năm hóa phàm hắn lại hiểu được ý nghĩa của sinh Trước kia Cẩm Ngộ Thiên Đạo luôn hồi một khắc, tuy cuối cùng thất bại nhưng vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm và ý cảnh phảng phất như một tấm giấy mỏng, khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt có một loại rắc ngộ. Chỉ là rắc ngộ chứ không phải khám phá. Có thể nói, hiện giờ tâm cảnh của Vương Lâm đã đạt tới trình độ có thể điều khiển tốc độ tu vi của mình. Mức độ này ở thượng cổ tu chân giới có một câu vẫn truyền lưu. Muốn núi là thấy núi, muốn nước là thấy nước. Lúc này Vương Lâm chính là như vậy. Khi hắn mở đôi mắt, tượng khắc gỗ trong cửa hàng Đa Cốt vô số. Trong hai mắt Vương Lâm ánh lên một tia sáng tà dị. Ánh mắt này hơi tương tự với ánh mắt của Thác Sâm ở chỗ cổ thần. Hắn lặng lặng nhìn vô số tượng khắc gỗ trước mắt, hai tay chậm rãi giơ lên. Lập tức những tượng khắc gỗ này đột nhiên rung động, tụ lại trong tay hắn. Dần dần tượng gỗ ngày càng nhiều, nhưng trong hai tay Vương Lâm xuất hiện một dòng chảy màu đen. Tượng khắc gỗ cứ rơi hết vào đó, nhưng dòng chảy màu đen này vẫn không có bất cứ gì thay đổi. toàn bộ tượng khắc gỗ bay về phía hai tay Vương Lâm. Sau khi cái tượng khắc gỗ cuối cùng biến mất trong dòng chảy màu đen, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn nhìn dòng chảy. Túi trữ vật trên lưng hắn đột nhiên tự động mở ra, tất cả huyết cầu tử sát khí đều bay vào toàn bộ. Trong nháy mắt huyết cầu tử sát khí dung nhập vào trong dòng chảy, hai mắt Vương Hưng chợt lộ ra những tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó hai tay hắn liền tự động tiên nghịch tác giả nhí căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org huyền hay tu chân huyết ảnh chương 272 đại nhuòng dòng chảy màu đen dưới sự điều khiển của hai tay Vương Lâm nhanh chóng biến hóa hình dạng Dần dần trở nên vuông vứt, lại từ từ trở nên thực chất. Một lúc lâu sau, dòng chảy màu đen hoàn toàn biến mất, một cái ấm hình vuông xuất hiện trước người Vương Lâm. Cái ấm này lớn tầm một bàn tay bên ngoài có khắc hình một người. Người này không có mặt mũi, chỉ có thân hình. Khắc ấm này bao gồm ý nghĩa của 400 năm xếp chóc của Vương Lâm là chữ tử. tay phải Vương Lâm đặt trên khắc ấm. Lập tức một câu cảm giác như máu hóa vào nước, xuất hiện trong tim hắn. Hắn hít sâu một hơi, khắc ấm dần dần biến mất trong tay hắn, dung nhập vào trong nguyên anh. Vương Lâm trầm mặt một chút, lưu luyến nhìn cửa hàng mình đã ở hơn 30 năm nay một lần nữa, tay phải tùy ý vung lên. Lập tức toàn bộ tượng khắc gỗ trong cửa hàng liền biến mất. Sau đó hắn mở cửa, đón gió tuyết trong đêm bước ra ngoài. Vương Lâm chậm rãi đi tới ngã tư đường. Gió tuyết ngày càng lớn. Thân ảnh hắn khi mới ra khỏi cửa hàng vẫn là một lão già sắp xuống mồ, nhưng theo từng bước chân, khi hắn tới đầu phố thì thân hình hắn dần cao hẳn lên. Những nếp nhăn trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Cuối cùng trong nháy mắt khi đứng ở đầu phố, Vương Lâm từ một phàm nhân đã chuyển hóa thành một tu sĩ. Hiện tại hắn vẫn chưa phải hóa thần, nhưng giờ phút này khoảng cách tới hóa thần đã rất gần. Nắm được ý cảnh sinh tử, hiểu được thiên đạo, Vương Lâm cảm thấy thân thể có một cảm giác lâng lâng như muốn bay đi, cảm giác đó dần dần lan cả ra ngoài thân thể hắn. Dường như từ trên trời cao có một lực lượng thần kỳ đang mở rộng ra, lôi kéo hắn. Loại cảm giác này chính là biểu hiện sắp hóa thần. Lúc này hắn không cần kiểu được tiên đạo, không cần cảm vô ý cảnh, chỉ cần kiếm một địa phương lặng lặng bế quan 10 năm liền chắc chắn đạt tới cảnh giới hóa thần. Vương Lâm đứng ở đầu phố, quay đầu nhìn thoáng qua mười hộ đa trống không tới 9 ở ngã tư này. Sáu bố 30 năm nay hắn ở. Từng ngọn cây nhành cỏ ở nơi này hắn đều hiện lên trong tim hắn. Trong lòng hắn hiện lên một tia luyến tiếc. Nhìn hồi lâu, đem hết thảy cảnh vật đi tạp trong tim, Vương Lâm thở dài một tiếng, xoay người biến mất trong bóng đêm. Ở phía nam của Liên Minh tứ thái có một tòa thành trì hơn vạn rằm. Nơi này có rất đông phàm nhân. Những căn phòng trống lạnh của con người trải rộng khắp nơi, trong phòng có rất nhiều người. Bọn họ bị đưa tới đây làm công việc soạn tuyết. Đại Ngưu cũng ở một trong số những phòng đó. Cùng phòng với hắn có có hơn 30 người. Căn phòng vốn không lớn, giờ lại càng chật chội. Đại Ngưu nằm trong góc, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Hắn nhớ thê tử, nhớ con, lại càng nhớ Hương Lâm. Tất cả mọi thứ ngày xưa dưới trấn Tuyết Đài này đều tan thành mây khói. Trước trấn Tuyết Đài này, hắn là một người thừa ăn no mặc ấm, lại có cửa hàng của mình, còn thuê mấy người tiểu nhị, trưởng quỹ, con hắn thì đã xin gia nhập một môn phái của tiên nhân trở thành một thành viên của tiên nhân. Ở nơi ngã tư đường ấy, cuộc sống của hắn có thể coi là tươi sáng. Thái tử yêu thương hắn, cuộc sống tốt đẹp. Hắn thậm chí còn có ý định đợi vương thúc lớn tuổi hơn chút nữa sẽ không để hắn khắc tượng gỗ nữa mà để mình phụng dưỡng hắn khi tuổi già. Trong tâm lý của hắn, cha mẹ đã qua đời, vương thúc thúc nhìn mình lớn lên đã trở thành bậc trưởng bối. Nhưng vì trận tuyết kinh hoàng này mà hết thảy mọi việc đều thay đổi. Hắn không biết hiện giờ thái tử ra sao. Mấy tháng nay nghe nói cả phụ nữ trẻ con đều bị bắt tới, hắn bàng hoàng bất an. Thân thể của thi tử không tốt lắm, lạnh giá thế này làm sao có thể chịu nổi. Chứng kiến có người bị đông cứng mà chết, trái tim đại lưu đau đớn như bị dao cắt. Cũng không phải vì hắn tính đồng bào đồng loại gì mà là do một cảm giác tuyệt vọng thật sâu trong nỗi tâm và nỗi lo lắng cho thi tử của mình. Hắn lo lắng thay tử không chịu nổi, sai bò hắn mà đi. Ngoài thay tử ra, người mà hắn lo lắng nhất còn có Vương Phúc Phúc. Theo hắn thấy, Vương Phúc Phúc tuổi cũng đã cao, thân thể không còn mạnh khỏe nữa. Hắn đã mất cha mẹ, hắn không muốn cả Vương Phúc Phúc cũng bỏ hắn mà đi. Ni tử của Đại Nưu Tằng Tiểu Ngưu vốn là vừa mới gia nhập Bạch Vân Tông tu vi ngưng khí kỳ vì của hắn khiến thân phận hắn cao hơn hẳn phàm nhân nhưng với sức lực của hắn thì ở giữa trận chiến giữa hai quốc gia chẳng có bất cứ tác dụng gì. Do vậy hắn tuy muốn tìm kiếm cha mẹ mình nhưng liên minh tứ phái lớn như vậy toàn bộ phàm nhân đều bị bắt đi phân tán khắp cả nước. Hắn trừ phi có thần thông thông thiên, nếu không căn bản không tìm nổi cha mẹ. Đại lưu đi đợt tuyết này đã chút xuống bao lâu rồi? Hầu như ngày nào hắn cũng nhìn thấy bên cạnh mình có người chết bóng. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra chỗ thần kỳ của tượng điêu khắc gỗ. Mỗi khi hắn thấy lạnh giá, tượng gỗ lại tỏa ra những luồng hơi ấm. Luồng hơi ấm này trong khoảng khắc liền chạy khắp toàn thân, cho dù hắn có lạnh hơn nữa cũng vẫn có thể bình yên vượt qua. Sau khi biết sự thần kỳ của tượng khắc gỗ, Đại Nưu không khỏi cảm thấy có một cảm giác xa lạ với Vương Lâm. Cho tới bây giờ hắn không thể hiểu thấu được lão nhân này. Chẳng qua cũng vì có tượng khắc gỗ này mà lo lắng của Đại Nưu về thay tử cũng giảm đi một chút. Hắn tin rằng chỉ cần thây tử không tháo tượng gỗ xuống thì cũng có thể giống hắn, không bị chết xếp. Nhưng thời gian dần trôi qua, dường như vĩnh viễn không thể quét sạch hết. Tuyết trong lòng đại ngư lại nổi lên sự tuyệt vọng. Tuyết trên trời rơi xuống tuy nhỏ bé nhưng không thể sáng sơ, sơ quy quy ho, a, nơ ca. Mấy ngày hôm này đã có nhiều phàm nhân lén lút bỏ trốn. bọn họ muốn trốn sang nước Lãng Xuyên, cho dù phải từ bỏ hết thảy, chỉ cần được sống là còn có hy vọng. Nghe nói hiện giờ nước Lãng Xuyên không có tuyết rơi, thời tiết giống như mùa xuân vậy, vạn vật sinh sôi, ánh nắng ngập tràn. Sớm nay Đại Nưu là người thức dậy đầu tiên. Hắn từ trên giường bò dậy. Bên cạnh hắn là đứa con thứ hai của Chu gia. giểu tử này mới hơn 20 tuổi, đang lúc Tráng Miên. Bình thường khi làm việc thường được phân cùng tổ với Đại Ngưu, vẫn luôn giúp đỡ hắn rất nhiều. Đây là một hài tử phần phác. Đại Ngưu đẩy hắn một cái, nhưng lập tức hắn bỗng sực mình. Hắn nhìn con trai thứ hai nhà họ Chu, tay phải run rẩy đặt trên mũi hắn, sau đó cười thảm một tiếng, lẩm bẩm. Chíp xui. Vừa nãy khi đẩy hắn, Đại Ngưu phát hiện ra thân thể hắn đã cứng ngắc. Lúc này nước mắt Đại Ngưu tuôn như mưa. Hắn từ 40 tuổi này ôm đầu ngồi khóc sổng lên. Hắn nhớ nhà, nhớ thê tử, nhớ nhi tử của mình, nhớ Vương Lâm, nhớ cửa hàng, nhớ những ngày ấm áp khi sư Lúc này Lục Tu có người bò dậy kinh ngạc nhìn Đại Nưu, ngay sau đó phát hiện ra trong phòng này chỉ trong vòng một đêm đã có 5 người chết xét. Ai nấy đều trầm mặt. Một hồi lâu bên ngoài phòng truyền tới một tiếng quát. Đi ra đi, làm việc. Nếu ai dám lười biếng sẽ bị quẳng ra ngoài cho chết xét. Trong phòng có người khẽ thở ra, y chậm rãi đi ra ngoài. Bọn họ hay mắt đờ đẫn, mặt mày vàng vọt xanh xao. Trước đây vài tháng khi mới tới Sơn Tuyết, lúc đầu còn được ăn no, nhưng càng về sau thức ăn càng ít. Hiện giờ thể lực của họ đã rất kém rồi. Đại Nưu vẫn ôm đầu, ngồi trên mặt đất khóc lóc. Một người trung niên tốt bụng tiến tới kéo hắn, thấp giọng nói: "Đại Nưu, đi thôi. Chỉ cần còn sống là còn có hy vọng." Đại Ngưu vì hắn kéo, nhìn chằm chằm vào thân thể người con thứ hai của Chu gia đang nằm yên không nhúc nhích, nước mắt lại chảy ra. Ra khỏi phòng, lập tức gió lạnh đập vào mặt. Thân thể Đại Ngưu lạnh lẽo, nhưng ngay lúc này, tượng khắc vỗ trên người hắn lại truyền tới từng đợt hơi ấm, xua tan đi cái lạnh. Đại Ngưu sờ sờ ngực, nhìn mọi người từ trong các phòng út bốn phía đi ra. Hắn cắn răng một cái, quyết định bỏ trốn. Hắn muốn đi tìm Thây Tử, sau đó hai người rời khỏi đây chạy sang nước Lãng Điền, cố gắng sống sót chờ tới khi tuyết tan lại trở về. Đêm khuya hôm đó, khi mọi người đang ngủ say, Đại Hưu lặng lẽ bò dậy, mở cửa phòng. Bị gió lạnh thổi qua, thân thể hắn lập tức run lên, cắn chặt răng, tiến vào giữa gió tuyết. Bốn phía có quân đội phàm nhân đóng quân, chẳng qua đối với sân chúng bỏ trốn họ cũng không thèm hỏi tới. Bởi lẽ giữa thời tuyết lạnh giá này, ở lại đây thì may ra còn một đường sống chứ nếu bỏ đi thì chỉ có con đường chết. Vì thế nên lúc đầu còn có người đề ý, về sau thì mặc kệ. Nếu muốn đi đâm đầu vào chỗ chết thì ai mà ngăn được chứ? Đại Ngưu đi vào trong gió rét, chậm rãi bước trên cánh đồng tuyết. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng dường như không có chỗ để hắn tung thân. Đêm khuya, gió càng ngày càng lạnh, Đại Ngưu đang bước đi rất khó khăn, đột nhiên vấp phải một vật gì đó, trượt chân thân thể ngã sắp xuống. Chỉ thấy bên cạnh hắn là một thân thể đã bị đông thành đá. Thi thể này hiển nhiên là chưa chết được bao lâu, cho nên không có nhiều tuyết phủ mà chỉ có một tầng tuyết mỏng. Đại Ngưu khi ngã sấp xuống, khuôn mặt nằm ngay sát khuôn mặt hắn. Thậm chí hơi thở của hắn cũng đến được khối thi thể đó. Ngây lúc một hồi, Đại Ngưu sợ hãi kêu lên, vội vàng bò dậy, lùi lại phía sau. Nhưng ngay sau đó hắn lại vấp ngã. Trong lòng Đại Ngưu dần lên từng trận hàn ý, cẩn thận nhìn bốn phía một lượt mới phát hiện ra, ở chỗ này có vô số thi thể. Tiên nhịch, Tạ Sa, Nhĩ Căn thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 273. Tuyết vực sáng lâm. Đại Ngưu là một phàm nhân, nỗi nhớ thê tử, cái chết của người con thứ hai nhà họ Chu, nỗi tuyệt vọng, sợ hãi đối với tương lai khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngồi sổm trên mặt tuyết, lại khóc sống lên. Một lúc lâu sau, Đại Ngưu đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, vỗ nhẹ nhẹ. "Đại Ngưu, đừng sợ." Đại ngư xoay người kinh ngạc nhìn thấy phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên Người này nhìn qua trẻ hơn đại ngư hắn rất nhiều Nhưng án mắt của hắn lại đầy vẻ tan thương Người này đại ngư không xa lạ thậm chí liếc mặt một cái là hắn có thể nhận ra Đó chính là vương thúc mà hắn vẫn nhớ mong Nhưng tướng mạo người này quá trẻ trung Đại ngư nhìn Vương Lâm trong đầu đột nhiên nhớ tới khi mình còn bé, mở cửa cửa hàng, lần đầu nhìn thấy Vương Lâm. Khi đó Vương Lâm cũng sống hết bây giờ. Vương Thúc. Đại ngư ngây ra một lúc, sau đó thấp giọng nói. Hắn mơ hồ cảm thấy vị Thúc Thúc từ bên cạnh mình từ nhỏ này tuyệt không phải là người thượng. Hắn chầm mặt một lúc, thấp giọng nói. Người! Người! người là tiên nhân sao? Vương Lâm nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung vào mặt Đại Nưu, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Được rồi, vương thúc tới rồi, không phải sợ gì nữa. Đi, ta ngoang người đi tìm vợ ngươi." Lúc này Đại Nưu cảm thấy như mình đang mơ. Hình tượng của Vương Lâm trong đầu hắn nhanh chóng biến hóa, từ sà nu lại biến thành anh niên Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy mông lung, vẻ mặt cũng hơi hoảng hốt. Vương Lâm thầm than, tay phải điểm nhẹ lên đầu Đại Nưu một cái. Lập tức Đại Nưu cảm thấy một cơn buồn ngủ không sao cưỡng nổi kéo tới, chầm rãi gục xuống. Tay phải Vương Lâm phất lên. Một luồng ánh sáng nhu hóa bao bọc lấy thân thể Đại Nưu. Sau đó thân thể Vương Lâm nhoáng lên, phi hành đi. Ở ngoài 3 ngàn sầm có một chỗ tụ tập phàm nhân giọn tuyết, Vương Lâm tìm trong vòng thành cho phụ nữ được vợ của Đại Ngưu. Lúc Vương Lâm đưa cho vợ chồng họ tượng khắc gỗ đã để lại một tia thần niệm, tại thời khắc mấu chút sẽ phát hiện mà cứu mạng họ. Vương Lâm ở với Đại Ngưu mười mấy năm, cho vậy hắn muốn trợ giúp bọn họ cũng không có gì lạ lạ. Mang theo hai vợ chồng Đại Ngưu, Vương Lâm nhanh chóng bay đi. tới biên giới nước làng Tiền, hắn mới ngừng lại. Ở đó có hai tấm màn sáng ngăn trở giữa hai nước. Vương Lâm buông hai vợ chồng Nãi Ngưu ra, tay phải đặt trên tấm màn sáng, linh lực phát ra. Lập tức tấm màn sáng như bị xé sạch, lộ ra một thôn đảo đủ cho hắn đi qua. Vương Lâm thở dài, lại điểm lên đầu vợ chồng Nãi Ngưu một cái, sau đó để lại một bọc nhỏ rồi xoay người biến mất. Một lúc sau, Đại Nưu bừng tỉnh, hoảng hốt mở mắt. Hắn cảm thấy mình vừa nằm mơ, mơ thấy Vương Thúc Thúc. Bề ngoài của Vương Thúc lại giống hệt như hình dáng khi hắn còn trẻ. Hắn thở dài, đột nhiên ngẩng người, chạm vào nữ tử bên cạnh kêu lên một tiếng, sau đó đẩy đẩy vài cái. Một lúc sau, nữ tử kia mở mắt, nhìn thấy Đại Nưu cũng ngẩn ra một hồi. Sau đó hai người ôm nhau khóc sống lên. Đại Nưu, tôi sao lại ở đây? Tôi nhớ rõ là lúc ngủ vẫn còn ở trong phòng mà. Thây tử của Đại Nưu sau khi nức nở vài tiếng liền hỏi. Đại Nưu trầm mặt một lát, hắn ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau thở dài. Hắn biết mọi chuyện không phải là mơ mà là sự thật. Hắn nhẹ nhàng ôm thây tử, lặng lặng không nói gì. mà đứng yên nhìn thông đạo ở trên tấm màn ánh sáng và gói nhỏ ở phía xa. Khi Đại Nưu mở gói nhỏ ra, bên trong không ít vàng. Hắn kéo thây tử quỷ xuống, hướng về kinh thành lại mấy lại, trong lòng thầm nói: Vương thúc, tạ ơn người. Hắn nhặt cái gói lên kéo thây tử đi xuyên qua tấm màn sáng, rời khỏi Liên Minh tứ phái. Sau khi hắn đi không lâu, Vương Lâm lại xuất hiện tại nơi hai người quỳ lại. Hắn nhìn hình bóng vợ chồng Đại Nưu biến mất, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Với thần thức của hắn thì đã nhận ra ở không xa nơi này có một tòa thành nhỏ. Chỉ cần cứ đi theo con đường này là có thể đến nơi. Đại Nưu sống ở nơi đó đến hết đời. Mãi cho tới khi hắn sắp chết cũng không quên Vương Thúc đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ. Chẳng qua cuộc đời là hắn không còn có cơ hội gặp lại Vương Lâm nữa Vương Lâm đứng yên hồi lâu, nhìn vợ chồng Đại Nguyên rời khỏi Hơn 30 năm nay, từ một thiếu niên hồn nhiên trong nháy mắt Đại Nưu đã lấy vợ sinh con tuổi cũng đã vào trung niên Vương Lâm hiểu được Đại Nưu cũng không nằm ngoài chuyện sinh tử của thế gian, sớm muộn cũng sẽ phải chết Vương Lâm mật cười, tay phải điểm vào quần sáng lập tức một ánh hào quang ngũ sắc lóe ra nhập vào quần sáng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, không một chút do so dự, lập tức rời khỏi liên minh bốn phái. Bởi vì hắn còn có một mục tiêu chưa đạt được, chính là Vũ Đỉnh. Vũ Đỉnh này đối với tứ phái liên minh là một mầm mống tai họa, nhưng đồng thời nó cũng là một bảo vật, nó là một phương pháp hữu hiệu để trở thành hóa thần tu sĩ. Đối với Vương Lâm, Vũ Định Thạch tự là một cơ hội tu chân trong tương lai. Càng ngày Vương Lâm càng cảm nhận được cảnh suy hóa thần đang đến gần. Linh lực ngày hôm nay so với trước kia không còn vô cùng tinh khiết nữa. Linh khí này gần như đã bị phẫn độc. Không phải khí trời những năm gần đây có sự biến hóa. Mạt là bản lãnh của Vương Lâm cùng với sự đề cao của ý cảnh đã khiến toàn bộ thân thể hắn cảm nhận thấy được bên trong linh lực này có vấn đề. Linh lực này hôm nay nếu là dưới hóa thần kỳ thổ nạp thì cũng không ảnh hưởng gì. Những tu sĩ như vậy dù sao cũng không thể nhận ra linh khí bên trong có xa tác. Nhưng muốn đạt tới hóa thần thì linh khí này có tác dụng vô cùng trọng yếu. đến như linh thủy cơ hạt châu nhịch thiên thu thập linh lực từ xương sớm, có thể nói là tinh thuần, nhưng có lẽ vì lý do ngũ hành còn thiếu nên vẫn còn kém một chút. Chỉ có điều ngũ hành thật sự rất khó thu thập. Bên cạnh thủy tính, các loại thuộc tính khác như hỏa tính cũng cần phải có một hoàn vũ hệ hỏa mới có thể được bổ sung trọn vẹn. Các thuộc tính khác không trọn vẹn cũng cần phải có linh khí của thôn thú khác Bởi vì lý do này cho nên Vương Lâm suốt hơn 400 năm vẫn không thể kinh ngộ hành của Hạ Châu Nhị Tiên đầy đủ. Vương Lâm nhất định phải tiến vào tiên môn để thu thập tiên linh khí. Vì thế, mục tiêu của hắn chính là vũ đỉnh. Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải thời cơ để thu thập vũ đỉnh. Mà thời điểm mẫu chốt thật sự phải là lúc tu sĩ ở Tuyết vực và tứ phái liên minh xảy ra chiến tranh. Nghĩ đến đây, mắt Vương Lâm ánh lên vẻ bình tĩnh trọn nơi cao nhất trên đỉnh núi tuyết được mây bao phủ chậm rãi hạ xuống. Khi hắn hạ xuống liền xuất ra cấm phiên, nhanh chóng để cấm phiên bao phủ bóng xung quanh. Thân hình Vương Lâm liền biến mất trên đỉnh núi. Vương Lâm không biết tu sĩ ở tuyết vực lúc nào sẽ đến. Vì thế, hắn chuẩn bị tận dụng chặt chẽ hết thảy thời gian. kiến chính mình minh chóng xóa thần, như vậy cơ hội nắm được vô đỉnh cũng sẽ lớn hơn. Trong nháy mắt đã qua 1 năm, con lẽ trận pháp trên bầu trời đã bắt đầu có tác dụng. Hoặc con lẽ đám tu sĩ ở Tuyết vực chắc cũng sắp đến. Cóng lại tuyết rơi ngày càng nhiều. Toàn bộ phía trong tứ phái Liên Minh quốc không ngờ đã bị băng bao phủ. Qua 1 năm, số lượng phàm nhân tử vong rất lớn. Tuy nhìn trên bề mặt chỉ thấy thi thể, nhưng ở bên dưới cũng là văn tuyết và thi thể lớn lồ. Toàn bộ vùng đất của tứ phái Liên Minh đã trở thành địa ngục. Trên thực tế, tứ phái đã chia thành hai phe. Một phe có ý định trốn tránh đầu sóng ngọn gió, một phe kiên quyết phản kháng. Dù sao, đây không phải cuộc chiến của các thế lực ngang nhau. Tuyết vượt quốc cũng chỉ là tu chân quốc cấp 4. Vào ngày này, vạn vật phía trên không trung hiện ra một khe nứt, bỗng nhiên một luồng lớn hàn khí màu lam đậm tràn ra. Từ khe nứt chính giữa vị trí tứ phái liên minh xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc áo trắng, có khi còn trắng hơn tuyết. Dung mạo của nàng tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng có phảng phất vẻ lạnh lùng như băng giữa trời đông giá rét. Dường như băng tuyết cũng không thể lạnh bằng nàng. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi từ trong khe nứt đi ra, liếc mắt nhìn lên trên trời một cái, sau đó tay phải nâng lên tùy ý điểm vào khoảng không. Lập tức một khe nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung một cách im lặng, nhanh chóng mở ra. Vào lúc này, từng trận tiếng kêu như tiếng hương vỡ vụn bóng niên truyện khắp toàn bộ phía trong tứ phái liên minh. cùng lúc đó, trần pháp được che đậy phía trên không trung hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, giống như một trận gió tuyết rơi xuống tất cả các ngóc ngách bên trong tứ phái. Ngay sau đó, từ trong những khe nứt cót vô số tu sĩ áo trắng đi ra. Toàn bộ những tu sĩ này đều có một điểm giống nhau, đó là sắc mặt ân hàn. Bọn họ trên người tỏa ra hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ các gốc ngốc nghếch trong tứ phái Diên Minh. Một luồng sát khí mạnh mẽ bao phủ toàn bộ liên minh tứ phái. Trong lúc đó, thật kỳ lạ là phần lớn tu sĩ của tứ phái Diên Minh lại không thể xuất hiện để mặt một đám tu sĩ của Tuyết vực đang từ từ thè nứt đi ra. Tu sĩ của Tuyết vực xuất hiện ngày một nhiều, nhưng không ai phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Ánh mắt của thỏ đều tập trung vào nữ tử kia. Tiên dịch. Tác giả: Lý Can. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org. Quyền hay. Tung chân Tuyết Ảnh. Chương 274. Tượng văng dưới lòng đất. Mang dù khoảng cách rất xa nhưng những ánh mắt vẫn hướng về phía nữ tử. ánh mắt nữ tử lạnh như băng, chỉ tay về phía bên phải. Chỉ sau một động tác đơn giản, đột nhiên tất cả các tu sĩ tuyết vực bỗng nổi sắc khí, thân mình hóa thành từng đạo ánh sáng trắng, ầm ầm từ trên không trung giáng xuống. Một tử đồng lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Ngay tức khắc toàn bộ tu sĩ đang ở phía trên tứ thái liên minh đồng loạt hạ xuống. Nhưng trong khi bọn họ còn đang lơ lửng giữa không trung châm nháy mắt từ bốn phía tứ phái liên minh dâng lên bốn cột sáng thông thiên. Bốn cột sáng xanh đỏ tím trắng giống như là bốn cây cột chống trời, bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, trên những cột sáng, một vài hư ảnh lớn được ngưng tụ mà thành. Bọn chúng bay nhanh ngưng tụ thành một đám tượng cổ đại nhân thân mặc bì pháp. Những dã nhân này rất to lớn, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trong lồng ngực khổng lồ của chúng đều có một người ngồi ngay ngắn. Tuy không nhìn ra được bản lĩnh, nhưng hiển nhiên không phải tu sĩ bậc thấp. Một đám dã nhân khổng lồ từ trong bốn cột ánh sáng biến hóa mà ra, bắt đầu bước chân, gầm giống sần dữ hướng về đám tu sĩ tuyết vực trên không trung phóng tới. Đám giáo nhân này số lượng rất đông cùng nhau tiến lên. Tất cả đều vì trận chiến ngày hôm nay. Vào lúc đám giáo nhân hiện ra, ở vị trí của Bạch Vân Tông ở phía đông truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Một khối nham thạch lớn màu đen bay lên cao. Ngồi phía trên khối nham thạch là một lão già toàn thân bị chín sợi xích khóa lại. Lão già này cơ mặt quát lại, Toàn thân có một đạo khí tím bao phủ. Hắn gần như trần truồng, trên mình chỉ có vài mảnh vải che đậy. Tóc hắn rối bù, ánh mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ tuyết vượt giữa không trung, vương đầu lưỡi liếm môi một cái. Đầu lưỡi hắn thật dài, lúc rối ra trông giống như yêu nghiệt, làm người ta nhìn thấy mà ghê người. Ngay sau đó, Từ hướng thủy Mặc Môn phía nam cũng truyền đến một tiếng xít gào. Một cái đỉnh đồng thật lớn từ đằng sau thủy Mặc Môn bay ra. Trên đỉnh đồng này có khắc vô số những bùa chú cổ xưa. Một luồng khí hồng hoang chậm rãi khuếch tán ra. Phía trên là một lão già mặc áo dài đỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên không trung. Thanh Mộc Nhai ở phía tây cũng không hề chịu kém. Nơi này cả hai phía đông tây đều xuất hiện dị biến. Một vũng nước bùn màu đen ước trừng xài hơn trăm trượng tản mát xa từng trận mùi hôi thối từ thanh mục nhai bay lên. Vũng nước đen này thỉnh thoảng lại bốc lên một ít bọt khí, có khi giữa đám nước bùn còn hiện lên một khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Vũng bùn đen này vừa hiện ra, dường như liên kết với tuyết ở bốn phía, đều vì một trận chiến sắp xảy ra. Ngay sau đó, Hắc Hồn phái ở phía bắc cũng phát ra tiếng thét xai. Một nam tử trẻ tuổi trông có vẻ nhu nhược trầm rãi bay giữa không trung. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, có vẻ như vừa mới bị bệnh nặng. Thân thể của hắn bay đi nhẹ nhàng vô cùng. Hắn đưa tay phải hướng xuống dưới khe vung. Lập tức toàn bộ bên trong Hắc Hồn phái xuất hiện vô số luồng khí màu đen. Những khí thể này giao hóa vào nhau hình thành nên một chiếc bút lông màu đen. Chiếc bút lông này vừa xuất hiện, lập tức chơi đất miến sắc. Lão già áo đỏ ngồi trên đỉnh đồng vàng lão già gầy nhom vị chín sợi xích khóa trên khối nham thạch nhìn thấy đều lộ vẻ hoảng sợ ra mặt. Chiếc bút lông này nhìn không có gì khác thường, trầm rãi rơi vào tay người trẻ tuổi. Hắn cầm bút trong tay, trong nháy mắt trên mặt sân lên một vẻ hờn hào lạ thường. Một năm là một khoảng thời gian dài, chẳng lẽ tứ phái lại không có chuẩn bị gì? Thực tế bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị, xuất ra tất cả bảo bối trấn phái. Dựa vào đó tiến hành một cuộc phản kích. Dù sao, phần đông tu sĩ của tứ phái liên minh đều sinh trưởng trên vùng đất này. Tuy đã có chút chia rẽ, nhưng khi tu sĩ ở Tuyết vực đến, liền hoàn toàn thống nhất đứng lên, nhất trí đối phó ngoại địch. Bởi vì họ không muốn trở thành chó nhà có tang, không muốn ngay cả đến gia đình mình cũng không bảo vệ được. Người không thể không có nhà. Tu sĩ cũng là người. Đây là một cuộc tử chiến. Trừ phi có thể tiêu diệt toàn bộ, nếu không cuộc chiến sẽ không kết thúc. Nữ tử áo trắng đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng, nhẹ giọng nói: "Oops sạc bọn chúng đi. Nơi này sẽ trở thành vùng đất mới của Tu sĩ Tuyết vực." Lời này vừa nói ra, Tu sĩ Tuyết vực lập tức ầm ầm hô lên. Tiếng hô này dần dần kết thành một dãy. Khi lên tới một đỉnh điểm, nữ tử tay phải bắt ấm, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhiều màu từ trong tay nàng chiếu ra. Sau khi luồng ánh sáng nhiều màu này xuất hiện, lập tức hóa thành năm người con gái giống hệt nữ tử kia. Năm người này chẳng qua là những phân thân. Lúc này, Vương Lâm đang ở dưới một đỉnh núi tuyết bên trong tứ phái liên minh. Dĩ nhiên thần thức của hắn đang tra xét nơi này. Khi nhìn đến năm phân thân, trong nháy mắt thần thức của hắn xung nhập vào trong thiên địa châu. Bỗng nhiên chấn động, thần thức trong không trung rất nhiều, lẽ tự nhiên không ai lại chú ý đến thần thức Vương Lâm. Ở đỉnh núi tuyết, Vương Lâm lập tức mở hai mắt, lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn thi thào lẩm bẩm: "Linh khí ngũ hành." Năm đó Thiên Nghịch Châu chỉ cần hút được hỏa linh thuộc tính liền lập tức viên mãn. Lúc này Vương Lâm nhìn thấy linh khí ngũ hành này, lập tức trong lòng khẽ động. Nhưng ý niệm này lập tức bị loại bỏ ra khỏi đầu. Nàng kia không biết có phải là phủ Chu Võ Thái theo như lời của Tiên Kiêu Chi nữ ở Tịch vực quốc đã nhắc tới hay không. Nhưng trong phủ không phải, thì nàng này bản lãnh cũng phải tự hóa thần trung kỳ trở lên. Hắn còn lâu mới có thể địch lại được người này. Trong nháy mắt linh khí vô hình xuất hiện. Lão già gầy nhom của Bạch Vân Tông ngồi trên khối nham thạch lập tức cười lên khàn khạc. Cả người bỗng bay lên túm lấy xích sắt trên khối nham thạch phóng vọt tới. Thùy Linh trong linh khí ngũ hành lập tức quay đầu, mang theo một ngọn sóng pháp lực lớn, cả người hóa thành một làn nước xanh hướng về phía đó bay đi. Cùng lúc đó, ba linh khí còn lại đều bay về hướng của tứ phái. chỉ có phi nhất Hỏa Linh đứng giữa không trung, cả người hóa thành một ngọn lửa màu lam, mãnh liệt bay về phía đám thượng cổ giả nhân mà thiêu đốt. Toàn bộ tu sĩ tuyết vực ở xung quanh đều lựa chọn người của tứ phái, rồi hóa thành từng đạo hàn mang bắt đầu giết chóc. Trên mặt băng tuyết tỏa ra từng trận hàn khí Hàn khí này làm cho sức xác của tu sĩ tứ phái cảm thấy tê dại nhưng đối với tu sĩ của Tuyết vực thì lại là loại pháp bảo và vũ khí tốt nhất. Hàn khí này thậm chí nếu tới một mức độ nào đó có thể làm cho linh lực họ hồi phục. Thật là một sự hỗ trợ rất lớn. Toàn bộ khoảng không phía trên tứ phái liên minh bị vô số những đạo ánh sáng đủ màu sắc bao phủ. Thủy Mặc Môn, Bạch Vân Tông, Thanh Mộc Nhai, Hắc Hồn Phái, bốn phái này là chiến trường quyết định của cuộc quyết chiến này. Nơi này cũng còn một số ít phàm nhân. Họ đều trốn trong phòng im lặng cầu nguyện, không biết việc này có nghiêm cứ gì. Nhưng phần lớn trong số họ cuộc đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy. Ở biên giới của tứ phái liên minh, các môn phái lân cận đều phái các tu sĩ mật cao vây quanh tứ phái liên minh. Bọn họ không phải là muốn tham chiến mà muốn phòng ngừa những tu sĩ từ bên trong đi ra. Bất kể là tu sĩ của tứ phái liên minh hay của Tuyết vực cũng không thể ra ngoài nửa bước. Trừ khi cuối cùng có người chiến thắng bằng không, không có ngoại lệ. Giá nhân số lượng tổng tổng là 99 Chúng vô cùng to lớn, bước từng bước lớn vung cánh tay tổng lộ lên. Mỗi quyền xuất ra đều khiến vài tu sĩ của Tuyết vực thân thể tan nát mà chết. Bọn chúng ở giữa tứ phái liên minh sao chiến với tu sĩ của Tuyết vực. Giả nhân tuy sức mạnh vô cùng lớn, mỗi một quyền đánh ra đều chứa pháp thuật công kích, thậm chí còn bao hàm cả ý cảnh. Nhưng đối với Hỏa Linh thân thể hóa thành một ngọn lửa kia cũng có chút kiên kỳ. Trong lúc đó, một phái nhân vừa mới một quyền làm tan nát thân thể hai tu sĩ của Tuyết vực, lập tức liền bị một phần ngọn lửa bao vây. Toàn bộ thân thể lập tức phát tán ra một làn xương trắng nồng đậm, sau một vài hơi thở lập tức tiêu tan không còn. Thậm chí tu sĩ ngồi thống chí bên trong cũng khó lòng thoát chết. bị ngọn lửa này đốt cháy thành tro. Nhưng vì là ở chỗ ngọn lửa này mặc dù nhiệt độ cực cao nhưng trên mặt tuyết lại không có một ảnh hưởng gì. Trên không trung sau khi đại trận pháp bị phá trừ từ trong cái khe nước thổi ra một trận gió tuyết cực lớn, vô cùng vô tận. Tuyết càng ngày càng nhiều. Tu sĩ tuyết vực ở đây cũng không phải chỉ có một mình nữ tử áo trắng ra sức Đám tu sĩ Tuyết vực này hiển nhiên trước khi tới đây đã có kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ thấy từ trong đám tu sĩ Tuyết vực xung quanh tứ phái có mấy người lần lượt đi ra, hướng về phía Bạch Vân Tông là một lão giả đầu bạc. Hắn dang hai cánh tay, miệng phát ra từng loạt chú ngữ phức tạp. Lập tức, một trận cuồng phong từ khe hở trên không trung thổi ra. Tiếp theo trên mặt núi tuyết Một cánh đồng tuyết phạm vi trăm trượng mộng được nâng lên không trung một cách phi thường. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudichuenv.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 275. Thương lòng chỉ thấy bên dưới nữ tử áo trắng Phía trên mặt đất đột nhiên lóe ra hào quang bảy màu Một cánh cửa cực lớn yên lặng xuất hiện Tu sĩ hóa thần của liên minh tứ phái hình lược đi ra Văn sĩ trung niên và bà lão của Bạch Vân Tông hiện nhiên cũng ở trong đó Chỉ có điều, lão già áo xanh nào Giữ tuổi nguyệt ý cảnh không có trong này Trong đó có bốn lão già rất đáng chú ý Bốn người này trông như vừa mới từ trong quan tài đi ra, trên mặt toàn những nếp nhăn. Bốn người họ chính là bốn đại trưởng lão hộ phái của tứ phái liên minh. Bốn người này ngẩng đầu, liếc mắt nhìn những tòa tháp băng tuyết một cái. Trong đó, một lão già bỗng nhiên cởi thắt lưng áo, vắt thịt trên cơ thể gầy nhom của hắn điên cuồng phồng lên truyền ra những tiếng lục bục. Khớp xương cũng lập tức phình lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt theo sự tăng trưởng của cơ thể lập tức biến mất hoàn toàn. Gần như trong trước mắt cả người hắn từ một lão xà gầy nhon bóng hóa thành một trung niên tướng mạo uy nghiêm. Người này ánh mắt ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào nữ tử áo trắng cao giọng nói. Tại hạ là chú vân tu sĩ của hắc hồn phái, phải trăng cắt hạ là hồng diệp đảo hữu của tuyết vực quốc. Người tên Hồng Diệp Lão già nói tới chính là thiên chi ghiêu nữ của tuyết vực được chú ước quốc mời trào Chỉ trong trăm năm mà đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, là một thiên tài tuyệt thế Nữ tử áo trắng kia ánh mắt trợt lóe lên, lạnh lung nói Hóa ra các hạ là chú Vân, một trong tám vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ của hư phái liên minh Chú Vân khẽ nhú lông mày Câu trả lời của nàng này dĩ nhiên không đúng với câu hỏi. Nhưng giờ phút này, nếu nữ tử đã không trả lời, ánh mắt hắn lạnh lùng, tay phải liền vung lên phía trước. Động tác này không chỉ là tín hiệu khai chiến, mà đồng thời cũng là ra hiệu cho người của tư phái liên minh chuẩn bị thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch. Chú Vân không thể đợi nữa, mặc kệ nàng có phải là hồng điệp hay không, hắn vẫn phải đánh cuộc một lần. Hóa thần tu sĩ của các phái bên cạnh hắn thân mình cũng khẽ động, xông lên giữa không trung. Ánh mắt của nữ tử áo trắng lộ ra một tia kinh miệt. Chỉ thấy từ trên những tòa tháp băng tuyết kia có một đám tu sĩ hóa thần của tuyết vượt nhanh chóng đi ra. Hai bên phát động một cuộc chiến đỉnh cao. Với sức mạnh của một đám tu sĩ bản lãnh cao cường, toàn bộ vùng đất trong tứ phái liên minh lập tức trời long đất lở, phong vân biến sắc. Mỗi một tu sĩ hóa thần kỳ đều có sức mạnh rời non lấp biển, từng trận pháp lực chấn động, rất nhiều tu sĩ mật thấp trầm rãi tản ra. Bất kể là tu sĩ của tứ phái liên minh hay tuyết vực chỉ cần bị những trận pháp lực này chạm vào, lập tức nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Hai bên chiến đấu chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là hóa thần kỳ tu sĩ chém giết dưới mặt đất, một bộ phận là hóa thần tu sĩ chiến đấu giữa không trung. Vương Lâm đến sờ đắc nhìn thấy trận chiến này đang đi đến hồi kịch liệt nhất. Hắn giấu mình trong đỉnh núi tuyết. Nhìn những tu sĩ hóa thần kỳ mà hắn chưa thể với tới, cẩn thận quan sát những thần thông ẩn chứa ý cảnh của họ. Hóa thần kỳ tu sĩ chiến đấu thường không giới hạn ở một nơi, bọn họ song duỗi ngàn dặm. Không bao lâu sau, hóa thần kỳ tu sĩ hai bên đều tản ra bốn phía, lấy toàn bộ tứ phái liên minh làm chiến trường, mở ra cuộc chiến sinh tử. Nữ tử áo trắng trong mắt Càn lộ vẻ kinh miệt tay phải lại bắt quyết, một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ hiện ra trong tay nàng. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh thân thể của nàng bỗng xuất hiện chín điểm sáng. Những điểm sáng này vừa xuất hiện liền lập tức liên tục lóe lên. Ngay sau đó, chín hàng ảnh bỗng nhiên xuất hiện. 19 người này là lão già áo xanh có túi nguyệt ý cảnh bên trong Bạch Vân cung. Chín người này vừa mới xuất hiện Nữ tử áo trắng kia lập tức sắc mặt lộ vẻ khó coi. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tay phải khẽ phất, lấy ra một chiếc quạt được làm từ bảy chiếc lông chim lớn. Ánh mắt nữ tử này chợt lóe lên, một chiếc lông trên cây quạt trong tay lập tức tự động tách ra. Chiếc lông vừa tách ra lập tức cuộn tròn lại, hóa thành một làn khói nhẹ. Bên trong làn khói bỗng nhiên hình thành một thân ảnh thật lớn. Thân ảnh này dường như là một nữ tử thân thể hấp dẫn nhưng thật ra chỉ là một bóng đen. Nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức chín người vây quanh nữ tử bỗng bắt đầu chấn động, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể thì không rời khỏi nửa bước. Cùng lúc đó, chín người nhất tề quát một tiếng, chín đạo ý cảnh khác nhau bắt đầu công kích như một làn sóng dữ dội hướng về phía nữ tử. Lúc này kể là tu sĩ của tuyết vực nhìn thấy như vậy sắc mặt đều đại biến, muốn xông tới trợ giúp. Nhưng bọn họ đang giao chiến với hóa thần kỳ tu sĩ của tứ phái, làm sao có thể để cho họ chạy tới cứu viện cho nữ tử đó được. Tất cả những việc này đều đã được lên kế hoạch từ trước. Sắc mặt nữ tử kia cũng lập tức đại biến, cây quạt trong tay phất lên kịch liệt. thêm một cái lông chim tách ra, nhưng cũng là quá muộn. Sát trận chiến này đã được tứ phái liên minh chuẩn bị từ rất lâu, chuyên môn dùng để đối phó với Thiên Chi Kiêu Nữ của Tuyết vực. Một khi hôm nay Thiên Chi Kiêu Chi nữ bị giết, như vậy cuộc chiến này sẽ có một sự chuyển biến rất lớn. Mất đi Tô Sĩ có giá trị của Tuyết vực, Chu Tức Quốc sẽ không thể ngồi yên. Uy nói như vậy có thể khiêu khích khiến Chu Tức Úc nổi giận, nhưng so với hiện tại thì việc mạnh yếu tồn vong của Úc Sa vẫn quan trọng hơn. Lúc này chín người ra tay đồng loạt, những tu sĩ truy trì trận pháp bên trong tứ thái liên minh đã có vô số người thân thể mềm nhũn ra, ngã xuống đất mà chết. Bọn họ chính là những người phải gánh chịu lực công kích từ cây quạt của nữ tử áo trắng. Nữ tử này sở dĩ dám một mình đứng trên không trung bởi vì trong tay nàng có cây quạt. Chẳng qua nàng rất tự tin đối với cây bảo phiến được bản ngũ cấp tu chân gốc chi pháp này. Sau khi nàng có cây quạt, ngoại trừ sư muội mà nàng vẫn thua kém, mọi hóa ẩn kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của nàng. Trong 9 người này, có 5 người là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, 4 người còn lại gần lượt là những người nắm giữ ý cảnh đặc biệt của tứ phái. Có thể nói trong sát trận này nếu không phải là tu sĩ anh biến kỳ thì chắc chắn sẽ phải chết. Dưới cơn sóng dữ, nữ tử áo trắng không còn sức lực chống cự, thân thể lập tức hóa thành một màn xương máu. Cây quạc kia còn lại hai chiếc lông chim bị một tu sĩ hóa thần hậu kỳ bắt lấy. Sau đó, chín người hóa thành những điểm sáng, biến mất giữa không trung. Chín người bọn họ dưới sự công kích của cây quạc cũng phải trả giá khá nghiêm trọng. Tu vi mỗi người đều giảm xuống không ít, cần phải bế quan một thời gian dài mới có thể khôi phục. Đám hóa thần tu sĩ của Tuyết vực thấy như vậy, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ. nhưng bên trong vẻ phẫn nộ lại không có một chút bi ai mà lại càng thêm điên cuồng cùng với tứ phái liên minh tiếp tục chiến đấu. Vương Lâm đã thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh này. Hắn nhăn mày lại quan sát biểu hiện của tu sĩ Tuyết vượt một chút, cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Thân phận của nữ tử này có lẽ không phải là thiên chi kiêu nữ. Đúng lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên sân lên những cột sáng bảy màu. Số lượng những cột sáng này tổng cộng là 108. Chúng phân bố vào các góc ở tứ phái liên minh, lúc này đồng thời bay lên không trung. Nếu ở trên không nhìn xuống, 108 cột sáng này hình thành nên một trận pháp lớn giữa trung tâm của tứ phái liên minh. Trên mặt đất, ở vị trí của cột sáng trên không đều có vô số tu sĩ quanh chân ngồi. Tất cả bọn họ hay mắt nhắm nghiền, toàn bộ tu vi linh lực đều dung nhập vào bên trong cột sáng để suy trì sự biến hóa của trận pháp này. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Chỉ thấy dãy núi Thiên Vân cổ xưa giữa trung tâm của tứ phái liên minh, tuy hiện tại đặc bị băng tuyết bao phủ, nhưng vào lúc này băng tuyết đều từng trận rơi xuống. Trong tiếng ầm ầm, những tầng băng đóng cũng sần vỡ ra. Toàn bộ giấy núi Thiên Vân lúc này, dưới sự kích hoạt của 108 cột ánh sáng, không ngờ biến thành một con thương long dài vạn trượng, chậm rãi nhúc nhích thân mình. Vô phố băng tuyết trên con thương long này nhanh chóng rơi xuống. Con thương long ngẩng đầu, hai con mắt rất lớn nhìn chằm chằm vào đám Tô sĩ kích vực phía trên không trung. Phía trên con thương long có một người đang đứng Vương Lâm nhận ra hắn đúng là đại nhĩ tu sĩ Chu Võ Thái. Chu Võ Thái dĩ nhiên có địa vị cao trong tứ phái liên minh, bởi vì trong thân thể hắn có huyết mạch của Thương Long, thủ hộ của tứ phái liên minh. Cũng chỉ có hắn, sau khi mở Thương Long đại trận mới có khả năng thống trị con Thương Long này, tiến hành cuộc chiến bảo vệ quốc gia. Con Thương Long này bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm. thanh âm này hóa thành từng đạo sóng không khí truyền ra. Tu sĩ của tứ phái liên minh sau khi nghe thấy tiếng gầm đều phấn chấn hẳn lên. Theo kế hoạch, tiếng gầm của Thương Long gia hiệu bắt đầu cuộc quyết chiến. Một phó lượng tu sĩ rất đông từ trong tứ phái bay ra gia nhập chiến trường cùng với tu sĩ của Tuyết vực sao chiến. Tiên nhịch, Tạc xạ, Nhí căn, thực hiện Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết hành. Chương 276. Đoạt thổ linh. Vương Lâm giấu mình trong tuyết, chau mày. Nếu là Tuyết vực tu sĩ chỉ chiến đấu như vậy, hiển nhiên tứ phái liên minh sẽ giành thắng lợi. nhưng không hiểu sao hắn luôn có một cảm giác nguy cơ đang tới. Suy nghĩ một lát, bỗng ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức của hắn nhận ý được, về hướng Hắc hồn phái cách khoảng ngàn dặm, ngũ hành thổ linh toàn thân phát ra hắc khí nồng đậm, đang rất nhanh lướt tới đây. Phía sau thổ linh còn có một người trẻ tuổi tay cầm bút lông, hai mắt vẫn nhắm, không nhanh không chậm đuổi theo. Bút lông trong tay gã thi thoảng huy động một chút, Thổ Linh kia run rẩy toàn thân, hắc khí quá nặng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thâm Tâm Vương lâm đấu tranh kịch liệt, lát sau, mắt hắn lại trợn lên, không chút do dự lập tức nương theo gió, Tuyết Lãng Yên chui ra, bay về phía ngũ hành thổ linh. Càng lúc càng gần. 8 ngàn dặm, 7 ngàn dặm, 6 ngàn dặm, 5 ngàn dặm. 4 ngàn dặm. 3 ngàn dặm. Còn cách khoảng 3 ngàn dặm, Vương Lâm chợt biến mất, lại hiện ra ở bên ngoài 2 ngàn dặm, nháy mắt, hắn vỗ trán, lập tức từ trong miệng một cái ấm màu đen bay ra. Ấm này vừa xuất hiện, lập tức tản ra sát khí dày đặc, từng đạo tàn hồn dưới tác dụng của sát khí hiện lên. Tay phải Vương Lâm khẽ phất Hắc ấm trầm rãi bay lên, biến mất. Hắn thở sâu, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, từng đạo cấm chế từ trong tay hắn đánh ra tứ phía. Sau đó hắn vỗ túi trữ vật lấy ra cấm phiên cầm trên tay. Cấm phiên khẽ rung lên, lập tức không gian bị một màn sương đen bao phủ, nháy mắt, màn sương đen biến mất. Xong xuôi đâu đó, xa xa ngũ hành thổ linh đang bay đến. Hổ Linh Dãng thương trông cực kỳ thảm hại, nó nhìn thấy Vương Lâm nhưng không thèm quan tâm. Với tu vi của nó tương đương với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mặc dù bản thân đang bị trọng thương, nhưng đối phó với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ là một cái phí tay. Xem chừng nó coi thường Vương Lâm không đủ tư cách để khiến nó cảnh giác. nháy mắt bay tới, Thổ Linh vung tay lên, một cỗ thổ linh khí dày đặc đẩm, Vương Lâm vừa tiếp xúc đã thổ ra một ngụm tiên huyết. Cả nguyên anh trong cơ thể hắn cũng chấn động nặng, không ngờ suýt nữa thì bị tan nát. Thổ Linh nhướng mày, thân mình không thèm khựng lại đến nửa giây, vẫn tiếp tục bay. Nhưng vào lúc này Vương Lâm phun ra một xọt máu tươi, lập tức hóa thành một màn sương máu tiêu tan giữa chân trời. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện một màn sương đen ngày càng dày đặc. Từng đạo cấm chí từ trong màn sương đó ào ào rít gào lao ra vần quanh thân thể thổ linh. Ngay sau đó, bốn phía quanh nó lóe lên tám tia màu đen cấm khí cùng tập phiên tạo thành một cái nhà giam to tướng nhốt nó bên trong. Vương Lâm lập tức lui về phía sau, chớp mắt một cái, hắn biết, với tu vi của chính mình không thể hy vọng chống cự với Thổ Linh. Nhưng hắn cũng chẳng định tự mình ra trận, chỉ cần giữ Thổ Linh lại một chút, chờ gã trẻ tuổi cầm bút lông kia tới, tự nhiên sẽ giải quyết. Thổ Linh hiển nhiên phát hiện ra ý đồ của Vương Lâm, nó nổi giận gầm lên, cả thân mình ầm ầm lao tới màn sương đen cấm chí, mặc kệ cấm khí đang rít gào bên cạnh. Thật ra thì cấm khí đó cũng chẳng đáng để nó để ý, vừa mới chạm vào thân thể Thổ Linh, cấm khí đã bị thôn phệ sạch sẽ. Thổ Linh như con thú bị nhốt điên cuồng lao vào cấm phiên. Một lần Màn xương đen do cấm phiên hóa thành, lập tức mất đi hơn nửa, từ trong đó vang lên tiên, sắc sắc, thanh thúy. Vương Lâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn biết cấm phiên của hắn đã bị rách. Nhưng Thổ Linh vẫn chưa thoát ra được, lại nổi điên, lại ầm ầm lao đến. Lúc này, màn xương đen lập tức tiêu tan cấm phiên mặc dù chưa hỏng hẳn nhưng như vết nước xuất hiện ngày càng nhiều. Mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhận thấy Thổ Linh đang muốn lao vào phá cấm phiên lần nữa. Lúc này, gã trẻ tuổi mang bút lông cũng đã đến, vẫn không thèm nhếch mí mắt, tay phải vung bút lông kéo một đường, nhìn rất thong thả nhưng thực ra là rất điển về phía trước cực nhanh. Lập tức Thổ Linh kêu lên một tiếng thảm thiết, khói đen trên mình điên cuồng bốc ra. Cả người mềm phạt, ánh mắt rất ức không cam lòng. muốn lao vào cấm phiên lần nữa. Vương Lâm hơi hoảng, tay phải lơ nhẹ, lập tức đại ấn màu đen bỗng xuất hiện giữa không trung, mạnh mẽ đánh xuống. Sát khí mạnh mẽ tỏa ra cùng với vô số hồn phách, tựa như thiên tháp giáng xuống. Thổ linh giận dữ, bỗng hóa thành một đống bùn đen lao tới phủ lấy hắc ấm. Lúc này, gã trẻ tuổi kia mở hai mắt Mắt gã lộ ra một ánh sáng kỳ dịp bút lông trong tay lại phất lên Lúc này đống bùn đen do thổ linh hóa thành lập tức bị mất một nửa Cũng bởi vì như thế mà phải xứng lại một chút Hắc ấm nháy mắt đè xuống thổ linh lại hự thảm một tiếng Đống bùn đất kia nưng vứt lại hóa thành hình người Nhưng lúc này một nửa thân nó trở nên trong suốt Dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tiêu tan Mắt gã lộ ra một ánh sáng kỳ dịp bút lông trong tay lại phất lên Mắt nó đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy gã trẻ tuổi kia nâng lên bút lông muốn sa đọn, Vương Lâm lập tức la ra, trong chớp mắt biến mất vào trong tấm tiên, nhíu nhíu mày, một lực cút tổng lục phát ra từ mi tâm của hắn, thổ linh kia nhanh chóng bị tóm lấy bắt vào trong mi tâm của hắn. Bị bắt vào thiên nhịch châu, Vương Lâm không kịp suy xét Ha miệng gút lấy hắc ấn quay về, tâm niệm vừa đồng cấm phiến biến mất quay về túi chư vật. Ít thầy chỉ trong chớp mắt đã xong, không dò dự hắn quá. Đệ tử của Bạch Vân tông, Sa sư Thanh Tùng. Xất lời hắn thầm niệm chú Ngư thống chí pho tượng trong túi chư vật. Cả người sáng lên quay lưng bò chạy. Gã trẻ tuổi kia lạnh lùng liếc nhìn hắn, bút lông trong tay không hạ. Một lúc lâu sau mới xoay người bỏ đi. Vương Lâm cắm cổ chạy một mạch hơn ngàn dặm mới dám dừng lại, ngoái cổ nhìn thấy gã kia đã bỏ đi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cái này gọi là có trí làm quan, có gan làm sầu là thế. Lần này Vương Lâm đắc mạo hiểm lớn, giật lấy thổ linh từ trong miệng của người ta rồi bỏ chạy. Hắn hạ quyết tâm sẽ không mạo hiểm lần nào nữa để đoạt được ngũ hành chi linh, việc này quá sức nguy hiểm. Nếu chẳng may có hơi thiếu cẩn thận chút sẽ mất mạng. Hơn nữa, cấm tiên đặc biệt phòng nặng, hắn rất đau lòng. Lại giấu mình trong tuyết, Vương Lâm lần nữa kiểm tra lại thiên nhị châu, phát hiện thổ thuộc tính đã viên mãn, chỉ còn lại hai loại kim và mộc thuộc tính. là coi như ngũ hành của thiên nhị châu đã đầy đủ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên có chấn động. Ngay sau đó, từng khối băng san sát ầm ầm đội tuyết trui lên. Những khối băng này chính là thứ lần trước Vương Lâm đã thấy, là những dị vật được giấu bên dưới mặt đất 5000 trượng. Vô số khối băng từ mặt đất trui lên, phá tan tầng tuyết, đội tuyết mà đứng lên. Nếu nhìn thẳng từ trên trời xuống, có thể nhận ra những tượng băng này hợp lại thành một bộ hình. Nhìn hình dáng đồ hình này và thứ được khắc trên tượng băng hình người rắn rất sống động. Sau khi xuất hiện tượng băng tỏa ra ngàn vạn tia hàn mang. Cùng lúc đó, lại một đám tượng băng khác lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong liên minh tứ phái toàn bộ tượng băng bất ngờ lao lên với một tốc độ khó tưởng tượng Gần như trước mắt đã bay tới giữa không chung các the hở không gian trên đó Trừ các the lớn nhất ra tất cả đều vô thanh vô tức biến mất Ngay sau đó ở trong the hở lớn nhất ở ngay chính giữa Chuyển ra một màn dương nồng hậu màu lam đậm Làn dương này khuyết tán ra bao phủ khắp ngàn rậm Một vài tu sĩ của Liên Minh Tứ phái không kịp né tránh, vì thứ xương màu lam này chạm vào, cả người tức biến thành tượng băng, rơi từ giữa không trung xuống. Thậm chí đến nguyên anh trong cơ thể cũng bị thứ xương kỳ lạ này ăn mòn, cần như nháy mắt liền bị đông lại. Cảnh tượng kỳ lạ đáng sợ này làm cho tu sĩ Liên Minh Tứ phái bốn xung quanh vô cùng kinh hãi. Sau đó, thứ xương lam dày đặc đó bay tới những tượng băng giữa không trung, bắt đầu hóa tan chúng một cách dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tượng băng hoàn toàn tan hết, như chưa từng xuất hiện. Ngay trong nháy mắt trong cái khe lớn kia, từ bên trong màn xương lam, một khối ti ác vô biên trầm rãi tràn ra, một vật mình rắn thân thể lớn như một tòa núi nhỏ trầm rãi từ trong khe hở trườn ra. vật ấy vừa xuất hiện, làn sương màu lam càng đậm, ào ào tràn về tứ phía, bất kể thứ gì bị nó chạm vào đều biến thành băng. Vương Lâm hít một hơi khí lạnh, không dám chậm trễ lao ra khỏi đỉnh núi tuyết, thầm than một tiếng, dùng hết sức bay thật nhanh mà trốn đi. Ngay khi hắn vừa lao khỏi đỉnh núi tuyết, không đến 3 khắc, ngọn núi đó liền bị làn sương màu lam kia quét tán đến. lập tức hóa thành một tòa băng sơn. Lúc này, cái thân chủ thể của thứ hơi thở kia đắc hạ xuống một nửa, có thể nhìn thấy từ phần eo của nó trở lên không ngờ lại mang thân người. Thực ra ngay khi thứ quái vật này xuất hiện, Vương Lâm đã đoán được nó chính là thứ tượng băng kia. Tuy việc này cũng đã được ghi trong Ngọc Sản Thông Chi Chu Võ Thái. Nhưng làm sao để chống lại con quái này mới là thứ vương lâm thật sự quan tâm Vương lâm hai chân chạm đất lao đầu chạy Mãi cho đến khi thứ hơi thở chết người y không lan tới nữa mới sám sừng chân Sắc mặt ôm chầm ngẩn đầu nhìn trời chầm mặt không nói Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyển chấm OZG Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 277 Hùng điệp Vào lúc này chú võ thái đứng trên thương long mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn hừ nhẹ một tiếng Lập tức thương long dưới chân hắn bỗng chuyển mình trong những tiếng ấm vang thân mình phản tượng nháy mắt đã từ mặt đất bay lên Cái miệng khổng lồ như có thể cắn nuốt cả thiên địa mở ra hướng về phía vật mình người thân rắn kia mở ngoặc tròn một nóm ngoặc tròn Thanh Long hay Thương Long là một trong tứ tượng của thiên văn học Trung Quốc và cũng là một khái niệm sống trong phong thủy âm dương chiết học Thanh Long là linh vật thiêng liêng bậc nhất trong tứ tượng thời cổ đại gọi là Thương Long có tượng là hình rồng mở ngoặc tròn long có màu xanh mở ngoặc tròn thanh, màu của thành mục ở phương đông, do đó tương ứng với mùa xuân. Trong phong thủy đại long mạch thì thanh long tương ứng với các dãy núi dài hoặc sông sông dài. Chẳng hạn với thành Thanh Long mở ngoặc tròn Hà Nội ngày nay đóng ngoặc tròn thì sông Hồng chảy ở phía đông là thế Thanh Long. Đối với kinh thành Huế thì cổn hến ở giữa sông Hương, ở về phía đông là Anh Long. Thư sơn lam đập lạnh mắt này dường như chẳng ăn thua gì với Thương Long bị nó xuyên thẳng qua. Chính lúc này, con rồng hướng tới phía con rắn đầu người kia, một giọng nói trầm trật từ trong khe truyền ra. "Sứ giả đại nhân, người Chu Tước quốc đáp ứng ra tay giúp ta một lần. Bây giờ, mời ngài ra tay giúp chiếc con Thương Long này." Một lát sau, Một người con gái có mái tóc dài đen nhánh trong tà váy trắng muốt, thong thả bước ra từ cây thề. Nàng yểu điệu điệu thướt tha kiểu diễm vô cùng, trên người không vương mấy hàn khí. Nhưng hai mắt luôn lóe ra thứ ánh sáng sắc bén, hiển nhiên là người có ý ý kiên định. Nàng vừa đi ra, dù là thằng ngu cũng có thể nhận thấy, nàng và cô nương vừa bị tứ phái liên minh giết chét khác nhau quá xa. có thể nói là đom đóm so với mặt trăng. Ngay khi xuất hiện, nàng lập tức nâng tay phải, từ tứ phía của Liên Minh Tứ Phái bỗng nhiên bay tới bốn đạo ánh sáng, phân biệt là kim, một, thủy, hỏa, ngũ hành tứ linh. Thiếu một. Nàng nhướng mày. Tiên Thiên Ngũ Linh, sư phụ nàng năm đó đã nói đây là khi hồng điệp sinh ra, giữa đất trời Ngũ linh ngưng tụ bảo vệ Hồng Điệp cả đời. Ngũ linh này khi mới hiện ra cũng không có tu vi hóa thần kỳ thấu kỳ, mà là tăng cường theo tu vi của Hồng Điệp, đến một lúc nào đó tự nhiên sẽ đột phá. Hồng Điệp càng mạnh, ngũ linh sẽ càng mạnh. Cái này gọi là nhân quả. Về lai lịch của ngũ linh thì không ai biết được. Sư phụ của Hồng Diệp khi Lâm Trung đã đánh đổi một thân tu vi của mình để tìm ra một chút manh mối. Hồng Diệp thân là Thiên Tiên Ngũ Vinh cả đời chỉ có một kiếp. Hết kiếp này sẽ hóa thành ngũ linh thể chân chính, từ đó về sau con đường tu đạo vĩnh viễn bằng phẳng. Có điều, sư phụ ngàn mặc dù đã đánh đổi cả một thân tu vi, nhưng cũng không thể tính ra nhân quả một kiếp này của Hồng Diệp. Lâu ngày Việc này cũng sư phụ của nàng đành gác sang một bên, mặc dù vẫn còn vương vấn trong lòng, vẫn chờ nhân quả tới. Lần đại chiến này, sư phụ Hồng Điệp bỗng nhiên được sáng chiều bao phủ. Trong lòng nàng có cảm ngộ, lập tức tính toán, lúc này đây không ngờ lại may mắn hiểu được một chút về kiếp nạn của Hồng Điệp. Vì thế, khi xuất chiến Hồng Điệp nàng phải giao ngũ linh này cho sư tỷ để cho sư tỷ thống lĩnh tu sĩ cả nước tiến quân liên minh tứ phái. Thực ra hết thảy đều dựa theo suy đoán của sư phụ trước đây, lấy thủ đồ phi thế Hồng Điệp phá vỡ kiếp nạn này coi như là ứng kiếp, không phải là tránh né. Do đó khi thủ đồ bỏ mình là lúc kiếp nạn của Hồng Điệp đạt tận, sau này tự nhiên sẽ biến mất. Cho nên Hồng Điệp mới ra khỏi cái khe đó, nhưng lúc này nàng phát hiện Ngũ Linh Không Ngờ Thiếu mất một. Nàng không hiểu tại sao. Bỗng nhiên nội tâm chấn động nàng, ánh mắt xa sầm lại. Đằng sau nàng có 8 người đang đứng. 8 người này có 7 người quần áo giống nhau, bọn họ có cả nam và nữ. Mỗi người đều đã có tuổi. Cả bảy người này là thất đại trưởng lão của tuyết vực quốc. Mặc dù Hồng Điệp đã tiến vào chu tước quốc, nhưng bảy người này vẫn đi theo bảo hộ. Người cuối cùng là một người đàn ông trung niên mặc một bộ trưởng bảo màu đen. Người này mặc mũi vàng như sáp, đầy vẻ bệnh hoạn. Nghe được lời nói của nàng, hắn nghề hoài gật đầu tiến lên một bước. sục địa tinh thốn mở ngoạc tròn một, chỉ một bước đi tới chỗ thương long kia cùng vật mình người thân rắn kia. Hắn nhìn cương long một cái, khẽ cười nói: "Con rồng này tại hạ không có quyền xiết chít, nhưng lấy ra huyết mạch thì có thể." Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Pháp thuật hay thân pháp khiến người phi truyền chỉ đi một bước nhỏ mà vượt qua một khoảng cách cực dài, cảm giác như mặt đất bị co rút lại. Sức lời bay phải hắn khẽ đưa lên, lập tức chu võ thái phía trên thương long rung lên bật bật, gặp người phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình giống như bị đẩy mạnh, như sao băng lao xuống mặt đất. Ngay khi hắn phun ra ngụm máu tươi, người đàn ông trung niên tùy ý vung tay phạt chụp một cái, lập tức máu tươi ngưng tụ, hóa thành một sợi huyết châu ánh tím, rơi vào mi tâm thương long. Thương Long phẫn nộ cao chít điên cuồng, hai mắt đầy bi ai, nhưng trong ánh mắt đó lại mang theo ý được giải thoát. Nó nhìn thật sâu đại địa, toàn thân nhoáng lên, chỉ thấy long hồn từ đỉnh đầu bay ra, biến mất nơi chân trời. Mất đi long hồn, thân thể tổng lồ của Thương Long bắt đầu hóa đá, rất nhanh hóa thành ngọn núi lớn, ầm ầm từ không trung rơi xuống đất. Thương Long không còn bảo vệ đại địa, từng ngọn núi rơi trên mặt đất ầm ầm, như tiếng chuông báo ngày tàn cho liên minh tứ phái, cứ vang lên váng vất quần quanh đất trời. Người đàn ông đó thở dài, xoay người về với cô nương áo trắng, vẻ mặt lại đầy nét bệnh tật như trước. Lúc này, gã đầu người mình rắn đát hoàn toàn ra khỏi cái khe cô nương áo trắng nhẹ nhàng bay lên. sừng trên đỉnh đầu con thú, xuyên sáng chỉ xuống dưới. Lập tức nó há mồm phun ra một làn sương màu lam nồng đậm. Thứ sương chết người này vừa ra đã điên cuồng lan rộng ra khắp không gian, bất kể tu sĩ có tu vi gì, kể cả là hóa thần kỳ, cũng chỉ vừa chạm vào thứ sương màu lam này lập tức hóa thành tượng băng. Vương Lâm chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, xa đầu hắn giật giật, hít thật sâu một hơi lãnh khí. Tuy pho nương án trắng đó ở khá xa, nhưng thứ làn xương màu lam này tiếp tán quá nhanh. Không dám chần chừ, hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái mũi sơm đội lên đầu, vội vàng bay nhanh đi, bạc mạng chạy trốn thứ xương chết người đó, cắm cổ chạy về phía Chu Võ Thái. Trước sự tàn bạo can quét của thứ xương nam kia, toàn bộ liên minh tứ phái lấy vị trí này làm trung tâm, biến thành một thế giới của băng. Một đám tu sĩ liên minh tứ phái đều cốn quyết bay ra, đau buồn nhìn xa viên của mình tản ra tứ phía, chỉ muốn làm sao chạy cho nhanh. Có điều tuyết vượt tu sĩ sao có thể để cho họ bình yên bò chạy? Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, còn kết cục của Liên Minh Tứ Phái, chỉ cần nhìn Trung Nguyên Nam tử xa tay lúc nãy cũng biết, không thể thay đổi. Cái ngày gọi là Trảm thảo trừ căn, chỉ sợ đám tu sĩ Liên Minh Tứ Phái rất khó chạy thoát. Hít một hơi dài, hắn không để ý tới việc này nữa, hóa thành một bóng hình mờ ảo, nhanh chóng bay đi không dám sừng lại. Ngay phía sau là thứ hơi lam cùng khiếp kia đang đuổi đến nơi rồi, chỉ cần chạm vào một cái là biến thành một cái tượng băng. Vương Lâm cũng không hy vọng mình là ngoại lệ. Lát sau, thần thức hắn tản ra xa xa. Ngàn dặm phía trước, ở trên một ngọn núi tuyết, có một hắc đồng trong đó là Chu Võ Thái. Thân hình Vương Lâm lóe lên, hiện ra ở ngay trên đỉnh ngọn núi tuyết, không giống như lại xu chỉ một khắc. lao ngay vào trong động. Vừa mới đi vào đã thấy ngay Chu Phó Thái, hắn vẫn chưa chết nhưng đã hôn mê. Vương Lâm cướp luôn túi trữ vật của hắn, không dám chậm trễ thêm, lập tức lao đi chạy trốn. Ngay khi hắn rời khỏi ngọn núi, nháy mắt, hơi lam kia đã đuổi đến tận đây, toàn bộ ngọn núi đã hóa thành núi vàng. vừa tắm đầu phi hành, Vương Lâm vừa dùng thần thức sa soát cái túi, rất nhanh hắn tỏ ra rất hưng phấn, Vũ đỉnh quả nhiên ở trong túi của Chu Võ Thái. Vừa cho cái túi vào trong ngực, đột nhiên Vương Lâm tái cả mặt. Trước mắt hắn là một tòa tháp băng tuyết cao tới hơn 10 tầng, một bà lão đi từ trong tòa tháp ra, lãnh đạm nhìn kẻ mới tới, tay phải xơ lên. Vương Lâm không dám nói nửa lời. vội vàng bay nhanh ngược lại, tay phải đặt ở mi tâm, lập tức mấy hạt tâm tộc nhân đằng ra đã bị hắn luyện chí thành ma đầu nhanh chóng bay ra. Ma đầu đó vừa xuất hiện, lập tức lao tới đánh bà lão kia. Bà kinh miệt búng nhẹ, lập tức đám ma đầu bị lam văng bao vây. Vương Lâm cắn răng xót ruột thầm nhủ, "Bạo, bạo, bạo." Mấy ma đầu bị vây trong lam văng đều tự bảo chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng hóa thành một màn sương đen. Vương Lâm không dám dừng, nương theo màn sương đen nháy mắt biến mất. Khi hắn xuất hiện đã cách đó hơn ngàn trẩm, lại tiếp tục tắm cổ bay đi, phi phải đặt trên mi tâm, ngoài thước lập cốc, tất cả các ma đầu khác đều bị hắn điên cùng phóng ra, chỉ để lại một tiếng bảo đã biến mất. Chạy như điên như vậy được một lát Vương Lâm nhận ra đám ma đầu của hắn đều đã chết cả, đám sương đen sau lưng hắn tuy càng đậm nhưng một cảm giác nhoi nhói sau lưng kia vẫn chưa hề biến mất. Ngươi chạy không thoát đâu. Âm thanh âm trầm của bà lão từ từ truyền đến từ phía sau. Chỉ thấy bên trong màn sương đen kia tỏa tháp văng đến hơn 10 tầng bóng nghiêng lao ra. Trên đỉnh tòa tháp là bà lão áo trắng, ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Vương Lâm làm sao dám ngoái cổ lại nhìn, vẫn cứ điên cuồng bỏ chạy. Hắn vỗ túi trữ vật, một con rối nguyên anh kỳ hóa thành một đảo khói đen ngưng tụ phía sau lưng hắn. Vương Lâm xoay người, tay bắt ấm, hai mắt bắn ra hồng quang. Hồng quang này chui vào trong con rối, Vương Lâm quát: "Đi!" Lập tức con rối kia như nổi điên ầm ầm lao về phía lão cổ nhân vang đuổi theo. Ba ta vẫn đứng trên đỉnh tháp văng, nhìn nó càng kinh miệt, tay phải đưa một đực, lập tức băng tuyết trên đất như mọc lên một đống cọc nhọn ngăn con rối lại. Vương Lâm vừa chạy vừa quát thầm: "Bạo, tiên nghịch, tác giả, nhí canh, thực hiện. Tuyết tông từ truyện được chia sẻ tại website odi truyện.o sợ cờ huyền hai Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 278. Tiên kiếp. Hai mắt con rối sáng đỏ lên, cả thân thể cứng lên, nổ bụm một tiếng. Một con rối nguyên anh kỳ lấy toàn bộ tu vi tự bảo uy lực này có thể nói là mạnh vô cùng, hơn nữa khi nó tự bảo vẫn thống chí được lực phát ra, không hề phát ra tứ phía mà toàn bộ đều hướng về phía bà lão kia. Cùng lúc đó, cùng với lực ép của tự bảo, một tia hồng quang như tia chớp lao tới bà ta. Tia hồng quang này là cực cảnh của Vương Lâm. Nó mặc dù chỉ ngang với hóa thần kỳ tu sĩ, hiệu quả không lớn, nhưng cũng có thể khiến cho thức hải gặp đại chấn. Bà lão cao ngạo vẫn không thèm liếc đến hồng quang đó, chỉ tới khi con rối Nguyên Anh kỳ tự bảo mới khẽ nhíu mày. Tay phải vỗ tháp băng Lập tức tất cả cửa sổ phòng trong tháp mở ra Lóe ra từng luồng ánh sáng trắng Những luồng ánh sáng trắng đó gần như ngưng tụ trước người bà ta Hình thành một tấm thiên bằng băng đến hơn 10 trường Nhưng bà ta thế nào cũng không ngờ tới tia trước hồng kia Có thể xuyên qua tấm lá trắng băng của mình như không có Biến sắc bà ta vung tay phải đỡ trước ngực Nhưng tia chớp đó chợt lóe lên, xuyên qua tay bà trực tiếp đánh thẳng vào thức hải của bà. Bà lão phun lên hai mắt mê man. Nhưng tia mê man này biết mất rất nhanh, lập tức hồi phục lại như thường. Ánh mắt bà cũng dát lộ ra một chút kinh kì. Nháy mắt mịt mờ đó cũng đủ khiến cho khiên băng đằng trước bà có dấu hiệu tiêu tan cùng lúc đó, sức ức của con rối từ bảo ấm âm lao đến. Kiên Văn không có bà ta điều khiển chỉ có thể cản một chút, lực công kích liền tiêu tan. Gần như tất cả sức ức của vụ nổ kia đánh thẳng vào bà lão. Cũng ngay thời khắc này, bà ta đã kịp hồi phục thần trí, hừ nhẹ một tiếng, tấm áo trắng đang mặc hứng trọn sức ức. Chỉ nghe thấy mấy tiếng vang ba ba, toàn bộ sức ức này đã bị trận pháp trên tấm áo thần kỳ xua tan. Khi hồng phù tiêu tán, sắc mặt bà ta cũng lại biến. Lúc này bà đã phải hít một ngụm lãnh khí, không dám chậm trễ quay về bên trung tháp vàng, lập Tê Khu V quy quy cơ bỏ đi. Từ khi Vương Lâm gọi ra con rối Nguyên Anh kỳ, hắn đã thuyết đoán Hắn biết đây là khắc sinh tử, lão phụ nhân áo trắng kia không phải là hóa thần sư kỳ, cực kỳ nhiều khả năng đã đạt tới tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh. Đám người, vật hôm nay quả thật quá lợi hại, bên trong pháp thuật ẩn chứa ý cảnh tự nhiên, chỉ cần lĩnh một thôi cũng đủ hết đời. Hơn nữa, song phương tu vi chênh lệch quá lớn, do đó, có chạy trối chết cũng không thể bỏ đối phương quá xa. Lòng hắn đã quyết định trận chiến này tuyệt, không thể kéo dài, nếu không sẽ càng có nhiều tu sĩ tuyết vực chú ý, tới lúc đó mình có chạy đằng trời. Tốc chiến tốc thắng. Tranh phù khi đối phương còn đang chủ quan khinh địch, ra tay thật nhanh. Cần như không dám do dự một giây, ngay khi hắn ném con rối nguyên anh kì lại phía sau, lập tức sơ tay phải lên, từ tay hắn trầm rãi nhả ra một sợi tơ. sở tơ thiên kiếp. Thật ra, trừ lần đó ra, tiến vào không gian nhịch thiên mà tránh né cũng là một biện pháp, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ thì Vương Lâm Thà tình nguyện dùng đến sở tơ thiên kiếp, cũng không muốn sử dụng không gian nhịch thiên trước mặt bà lão này. Không gian nhịch thiên là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt không thể để bại lộ. Đương nhiên, nếu không có sở tơ thiên kiếp Để giữ mạng, tất nhiên hắn chỉ còn cách tiến vào Không Gian Nhịch Thiên. Nắm lấy nháy mắt bà lão đang hoảng hốt vì bị cực cảnh công kích, Vương Lâm phóng ra Sỡi Tơ Thiên Kiếp lần thứ nhất. Sỡi Tơ Thiên Kiếp này là đòn sát thủ cuối cùng trong tay Vương Lâm. Nó sẽ giúp hắn thoát chết trong gang tấc. Hôm nay, để giữ mạng, Vương Lâm quyết định xuất khoát phải dùng đến Hắn không cần quá lo lắng về sự uy hiếp này. Nhưng nơi đây tu sĩ Tuyết vực rất nhiều, hắn có thể uy hiếp một lão phu nhân, chỉ khi nào đối phương rời đi thông tri với các tu sĩ Tuyết vực khác, lúc ấy Vương Lâm mới đáng lo. Chi bằng ngay lúc này trước thời cơ mà giải quyết hết phiền phức, dùng Sở Sởi Tơ Thiên Tiêu Diệt bà ta mới là biện pháp tốt nhất. Mặc dù hơi sốt ruột, nhưng Vương Lâm không phải kẻ ủy mị, một khi đã quyết định tuyệt sẽ không từ. Sỡi Tư Thiên Giáp lóe lên lao thẳng lên trời, lập tức từ không trung xuất hiện một tầng mây đỏ. Đám mây này quá mức kỳ lạ, gần như trong chớp mắt đã xài đặc bao phủ một phạm vi lớn. So với đám mây này, thứ sương màu lam kia là quá nhỏ bé không đáng để so sánh. Ngay trong nháy mắt Hồng Vân ráng lên đám hơi lam tứ phía vội tản ra tránh đường, nào sám ngăn trở sợi tơ kia. Lúc này, bà lão cũng đã hồi phục thần chí sau khi bị sức ức của vụ nổ con dối Nguyên Anh vì chấn động. Bà ta không biết đây là cái gì, nhưng nhìn đám mây đỏ như máu này, linh cảm nhắc bà đây là một thứ rất kinh khủng. Không dám trần trừ, bà lập tức tiến vào trong tháp văng. Trong khi đó, phía bên kia, tứ phái liên minh đang vây quanh Hồng Điệp, cô nương tất cả đều không chớp mắt nhìn đám mây đỏ kỳ lạ. Phía sau nàng, người đàn ông vàng vọt có vẻ rất bệnh tật ở Chu Tức Úc kia bỗng biến đổi, vẻ bệnh tật trên người đột nhiên biến mất, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám mây. Hắn không nói nửa lời, thân mình chợt lóe lên, không ngờ bỏ qua chức trách bảo hộ cho Hồng Điệp, mặc kệ nàng đứng đó. lao nhanh về phía đám mây. Lúc này mặt mày Vương Lâm đã tái nhợt, tay phải run rẩy, thấy bà lão chui vào tháp vàng, sau đó bay ra rất xa. Hai mắt hắn lóe lên, dồn hết cả thể xác và tinh thần thống chí sợi tơ thiên kiếp, vung mạnh tay phải lên, chỉ vào tòa tháp vàng đang bỏ chạy kia. Lập tức Trên bầu trời, từ đám hồng vân xuất hiện một tia sét màu đỏ rất nhỏ, lao với một tốc độ không thể so sánh, gần như ngay vừa xuất hiện đã xừng ở nơi kháp văng xa xa. Cùng lúc đó, từ bên trong đám mây đỏ, như bị tia sét kia dẫn sắc, bỗng nhiên xuất hiện vô số tia sét. Chúng quấn lấy nhau, hình thành một luống sét to như cánh tay, ầm ầm oanh oanh ù ù từ trên trời giáng xuống. Bà lão đang ở trong tháp văng muốn tránh né, nhưng phát hiện bốn phía không gian dường như một lực lượng kỳ bí nào đó trói buộc, không thể di động. Vô cùng tuyệt vọng, làm sao bà ta có thể tưởng tượng nổi, chỉ đuổi giết một tiểu bối niên anh hầu kỳ, tại sao lại dẫn đến kiếp nạn hôm nay? Đúng vậy, hiện tại, dù cho bà có là kẻ ngu cũng đoán ra đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết. Từ Hồng Thiên Giáp ầm ầm hạ xuống sáng lên tháp văng, không thể chống đỡ. Cả tháp văng lẫn bà lão bên trong đều biến mất giữa đất trời, dường như chưa từng xuất hiện trên đời. Vương Lâm lại hít thật sâu, lại nhìn Thiên Giáp lần nữa, cực kỳ cảm khái. Nhưng hắn biết, đây không phải lúc cảm thán trầm trồ, không hề cho dư, hắn xoay người tiếp tục bỏ chạy. nhưng mới vừa chạy được trăm trượng, đã phát hiện một cỗ thần thức tổng lồ khủng bố bỗng nhiên đảo qua người hắn. Ngay khắc ngày, mũ sương trên đầu hắn bỗng lóe ra kim mang nồng đậm, thần thức kia lập tức lùi lại phía sau. Mống nhiên từ trong mũ sương tỏa ra từng đợt hơi nóng. Hơi nóng này tiến vào tận trong cơ thể, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một hình ảnh Người đàn ông trung niên vừa nãy không chút vất vả đã quỷ diệt thương long đang bay thật nhanh tới. Tận đáy lòng hắn hoảng sợ, không ngờ mú sơn này lại thần kỳ như vậy. Tay phải hắn vội vàng điểm vào mi tâm, cả người lập tức biến mất, tiến vào trong công san nghịch thiên. Tử hồng thiên kiếm đã dễ dàng quỷ diệt cả tòa tháp băng lẫn lão phụ nhân sần sần tiêu tan, đám mây đỏ giữa trời cũng nhạt nhòa dần. Có điều, đúng lúc này Trung niên văn sĩ đến từ Chu Tức quốc bỗng hiện ra giữa không trung, mắt hắn như đang phát điên, nhìn chằm chằm vào thiên kiếp đang sắp biến mất kia, hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, cả người tản ra một thứ hơi thở mạnh mẽ khó tưởng. lập tức đám mây đỏ vốn đã âm đạm nhạt nhòa gần hết kia lập tức lại ùn ùn đông đản kéo đến, ngưng tụ lại gần như lúc trước. Đáng tiếc đã không có sợi tư thiên kiếm làm dẫn, đám mây này không thể tiếp tục ngưng kết. Sữa không gian, người đàn ông trung niên lo lắng cuống cuồng, hắn biết hôm nay gặp được điều này khó khăn vô cùng, nếu bỏ lỡ Không biết cả đời này liệu còn có thể gặp lại chuyện tốt, vô cùng như lần nữa không. Nhưng đám mây đỏ không thể ngừng kết được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm chậm tiêu tan dần. Sống như trước mắt là núi vàng núi bạc, muốn lao tới lấy, lại phát hiện ngay phía trước là một cái thung lũng to vô cùng, sâu không thấy đáy, không thể vượt qua, chỉ có thể trừng mắt nhìn núi vàng núi bạc kia dần dần biến mất. Suốt gan muốn đào lộn lên trung niên văng sĩ cắn răng một cái, cắn đứt ngón trỏ, vẽ một cái gì đó giữa trời, chỉ thấy một đám ý hiệu màu máu đang hình thành trước mặt hắn, mỗi lần xuất hiện lập tức bay lên trời sừng giữa đám mây đỏ. Dần dần, ngày càng nhiều ý hiệu màu máu chìm vào giữa đám mây. Đám mây này hơi ngừng tiêu tán, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng sắc mặt lại lập tức tái xanh. Đám mây đỏ bay sờ nhạt nhòa vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, vì hắn sử dụng thần thông thuật mây giữ lại được một ít. Nhưng từ từ phía thứ hơi thở màu lam kia vẫn ào ào khuếch tán tới, đẩy đám mây kia nhanh chóng tiêu tan. Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: audiochuyen.org quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 279. Thiên nhịch thay đổi. Mắt thấy đám mây quý báo chỉ trong chớp mắt đã có thể biến mất chỉ còn lại một chút, gã đàn ông cuống lên phẫn nộ hết lớn, cắn răng vọt lên lao vào mảnh hồng vân còn lại. Ngay nháy mắt hắn lao vào đám mây, một tia lôi điện tử hồng lập tức bắn vào người hắn. Mặt hắn lúc này vừa thống khổ vừa sung sướng, chỉ có điều không bao lâu, đám mây mỏng manh nhạt nhòa còn sót lại đã tiêu tan. Người đàn ông ngơ ngác đứng giữa không trung, mặt ân bu buồn bã, hắn dùng thần thức đảo qua, nhưng ngoại trừ tháp vàng kia, không phát hiện một tu sĩ nào tồn tại, chỉ có một đạo kim quang. Khi hắn dùng thần thức dò xét, Không ngờ lại thấy đao đứng đành thu về, khi dò xét lại, đạo kim quang kỳ lạ kia đã biến mất. Lòng trùng xuống, hắn ôm quyền cao giọng. "Thưa vị đạo hữu có thể trấn sát được thiên kiếp, tại hạ tu chí chu ước quốc, mong đạo hữu hỗ trợ trấn lại kiếp này, tu mô tất có thân tạ." Đợi thật lâu cũng không thấy tứ phía có phản ứng gì. Người đàn ông trung niên thầm than, lại tức giận hừ một tiếng, đảo một bàn tay, lại nghe từ phía xa xa có tiếng kêu thảm, một cánh tay vô to còn vương máu lam đang chảy từ xa xa bay tới, bị hắn bắt vào tay, giữ một tiếng, cánh tay nháy mắt vỡ vụn. Con thú đầu người mình sẵn kia chỉ còn lại một tay, trên đầu vẫn là cô nương áo trắng, ánh mắt tuy vẫn bình tĩnh nhưng điểm theo vài tia phẫn nộ. Nếu không có con xúc sinh này phá hoàn chuyện tốt ngày của ta, hôm nay thần công tu Mộ Tất đại thành, lấy một cánh tay của nó đã xem như tu Mộ rất khoan hồng độ lượng. Hồng Điệp ngươi tự mình biết đi." Gã cử lạnh trầm rãi nói. Hồng Điệp không nói gì, sáu bảy người phía sau nàng cũng làn giận mà không dám nói. Người đàn ông trung niên khẽ động thân, đã lại đứng phía sau Hồng Điệp. lại quay trở về bộ dáng bệnh tật như cũ. Đại bộ phận tu sĩ Liên Minh Tứ phái đã bỏ mình sau một năm bao vây tiểu trừ, chỉ còn một bộ phận nhỏ Mai danh ẩn tích uy ẩn giang hồ ở nơi tuyết vực này. Thời gian chậm chậm trôi qua, xuân đi thu đến, hồng điệp ở lại tân tuyết vực quốc này một năm, sau đó theo người đàn ông trung niên kia đi chu du tứ quốc. Còn Vũ Đình, tu sĩ Tuyết Vực đã tiến hành tìm kiếm quy mô cực lớn, nhưng cuối cùng dường như không tìm thấy, bọn họ phân tích hẳn là đang nằm trong tay tu sĩ Liên Minh Tứ Phái. Lãnh thổ vốn thuộc về Liên Minh Tứ Phái, sau khi bị tu sĩ Tuyết Vực chiếm đóng, đại lượng phàm nhân Tuyết Vực quốc bắt đầu di chuyển, gió tuyết vẫn cứ thổi, khiến cho Tân Tuyết Vực quốc này vẫn chìm trong giá lạnh. Tuy sí tuyết vượt quốc sự lên những áp văn tuyết san sát tại nơi này. Ba năm sau toàn bộ tiến đại địa này hoàn toàn trở thành tuyết vực tân quốc. Thời gian lại mãi biết trôi đi, 5 năm, năm sau cách biên giới tuyết vực quốc khoảng chừng hơn 3 vạn dặm, trên một văn nguyên, ánh sáng bảy sắc lóe lên, một bóng người dư ảnh dần dần hiện ra. Đó là vương Lâm Hạc Châu Thiên Nghiệp sau khi hấp thu ngũ hành thổ tinh sinh ra một biến hóa kỳ kỳ. Nếu như bình thường, mặc dù Vương Lâm tránh được thiên nghiệp bên trong Hạc Châu thì cũng huyết không thể kéo dài đến 5 năm. Nhưng sau khi thổ thuộc tính đại viên mãn, thời gian Vương Lâm có thể lưu lại ở bên trong không gian thiên vực xa trước kia. Một điều tối trọng yếu nữa là hôm nay ngũ hành thổ thuộc tính của Hạ Châu đã viên mãn, điều này cũng sinh ra một loạt biến hóa, đáng ra vốn bên trong không có linh khí, không ngờ lần này lại có một tia linh khí tồn tại. Linh khí này so với bên ngoài thì tinh thuần hơn. Có điều Vương Lâm chưa từng thấy qua tiên giới khí bao giờ, cho nên không thể so sánh, nhưng theo cảm nhận của hắn thì con lẽ kém hơn tiên giới khí một chút. Ngoài ra, biến hóa lớn nhất là không gian thiên nhịch này xuất hiện những vệt trắng dài, chúng ngưng kết toàn bộ lại thành một thể, giữa không trung bên trong không gian thiên nhịch hình thành năm quang đoàn thật lớn. Năm quang đoàn này có ba cái lóe ra ánh sáng màu vàng rực rỡ hào quang còn một cái, tuy cũng có hào quang lấp lóe nhưng rất ảm đạm, còn quang đoàn cuối cùng kia thì hoàn toàn u ám mịt mờ, không phát ra ánh sáng gì. Mấy năm nay ở trong không gian thiên nhịch, Vương Lâm luôn luôn quan sát năm quang đoàn này. Với tài trí của hắn, hiển nhiên đoán ra được Năm quang đoàn này và việc Hạc Châu Thiên Nhị hấp thu ngũ hành thuộc tính có liên quan rất lớn đến nhau. Thậm chí, năm quang đoàn này còn rất có thể chính là đại diện cho ngũ hành chi linh mà Hạc Châu Thiên Nhị có được. Ba quang đoàn trực sở kia là thủy, hỏa, thổ ba thuộc tính. Quang đoàn lập lòe kia chắc là đại diện cho thuộc tính một. Còn quang đoàn mờ mịt ẩn đạm sau cùng chắc là thuộc tính kim. Sau mấy năm ở trong không gian tiên bị quan sát, dần dần hắn có một cảm giác rất kỳ dị. Nham quang đoàn này cũng không phải vô tri vô giác, mà có lẽ còn ẩn chứa một sinh mạng nào đó. Nếu là người khác, mặc dù tu vi có thể cao hơn Vương Lâm một chút, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra điều này. Vương Lâm cũng là một lần trong lúc tu luyện ý cảnh, lấy đặc thù khi tu luyện ý cảnh luôn hồi sinh tử của tiên đạo cảm nhận được bên trong quang đoàn này không ngờ lại có sức sống. Phát hiện này khiến cho hứng thú của hắn đối với năm quang đoàn này tăng lên nhiều. Tư Đồ Nam đã từng kể, năm đó khi Hạc Châu Thiên Nhịch xuất hiện ở Chu Tức Quốc lại bị Cao phủ ở đây và cao thủ các tinh đầu khác nhìn thấy. khiến hắn đã đâm vào cửa tử nhất tinh thân thể toái diệt, nguyên anh tiến nhập vào trong thiên nhịch, may mắn chưa chết. Trải qua một loạt biến hóa, cuối cùng tránh được tu sĩ này đuổi giết. Vô số năm sau, nằm trong bụng một con phi điều cho đến khi bị vương Lâm nhặt được. Hôm nay Lịch Thiên Châu đã bị vương Lâm giữ đến hơn 400 năm, nhưng hắn tuổi trung vẫn chưa thể đoán được tác dụng thật sự của hạt châu này. Phàm gia hạ châu này chỉ có thể kéo dài thời gian ở mức độ nhất đỉnh và có thể biến đất, nước thông thường trở nên có chứa linh lực thôi. Công hiệu đó, với một tu sĩ cấp bậc dưới hóa thần kỳ có tác dụng thật lớn, nhưng đối với hóa thần kỳ tu sĩ trở lên thì cũng chẳng có ý nghĩa nhiều lắm. Dù sao những người có thần thông chân chính, linh khí thế gian này họ không thể bỏ mặc được. chỉ có những tiên giới khí kia mới có thể khiến họ động tâm. Cho đó, hạt châu này chế tạo ra linh khí đối với bọn họ cũng chẳng đáng tâm lắm. Chỉ có không gian thiên địa kia là có thể xem trọng hơn một chút. Nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này mà dẫn tới sự tranh đoạt như điên dại của tu sĩ Chu Tức lúc và các tu sĩ đứng đầu các tinh cầu tứ phương khác thì không thể. Vương nâng cho rằng Hôm nay mình chưa phát hiện ra diệu sủng của Nhĩ Thiên Châu, diệu sủng ấy mới là nguyên nhân dẫn tới một đám tu sĩ thần thông kia tranh cướp. Tư Đồ Nam cũng đã từng nói, dựa theo nhiều năm nghiên cứu phân tích của hắn, chỉ khi nào ngũ hành chi linh hội tụ đầy đủ, Nhĩ Thiên Châu mới có thể thực sự nhận chủ. Tới lúc đó, thần thông kỳ diệu kia có lẽ sẽ hiện ra một ít. Cho đến giờ, Cứng thú của Vương Lâm đối với diệu dụng thật sự của Nghịch Thiên Châu theo thời gian 400 năm chưa bao giờ giảm, ngược lại ngày càng sâu đậm. Hắn thậm chí còn tưởng tượng, năm quang đoàn này liệu có thể hay không biến thành ngũ hành chi linh như của cô nương áo trắng kia. Đương nhiên, điều này vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đứng trên địa phận Tân Tuyết vực quốc, Vương Lâm cảm khái nhìn tứ phía. Mấy năm nay ở trong không gian thiên nhịch, trừ việc quan sát ngũ hành quang đoàn, hắn cũng chỉ ngồi im lặng, sần sần cảm ngộ thiên đạo luân hồi của mình. Theo lý mà nói, thời gian hắn ở trong không gian thiên nhịch cũng đã vượt quá hiện thực đời năm. Nhưng dường như dưới ý cảnh sinh tử luân hồi của thiên đạo, lần này nhịch thiên đâu nhịch biến thời gian cũng mất tác dụng. Bên ngoài trải 5 năm, bên trong cũng đã trải qua thời gian rất dài như cũ, hay vẫn là 5 năm. Điều này khiến hắn hơi khó hiểu. Sơ phút này, hắn cảm nhận rất rõ tu vi của chính mình bây giờ, chỉ cần 4 năm nữa thể hồi sinh từ ý cảnh, là có thể bước vào hóa thần chi kỳ trở thành tu sĩ thần thông thực sự. Hắn tin tưởng, khi mình đạt tới hóa thần kỳ tu vi, nếu gặp lại lão cổ nhân hóa thần trung kỳ kia thì mình dù không dùng đến thiên diệp cũng có thể đường hoàng nghênh chiến một trận. Lúc này, từ không gian thiên nhịch đi ra, Vương Lâm cũng là bất đắc dĩ, hạt châu thiên nhịch biến hóa liên tục ở bên trong đó năm năm đã là cực hạn, trong một thời gian ngắn nữa không thể quay lại. Thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa phi hành mà thong thả đi về phía trước. Cái mũ phơm trên đầu hắn đã cất đi từ lâu, cứ đi bộ như thế trên cánh đồng băng tuyết. Gió tuyết đập vào mặt lạnh buốt như cắt thịt, Vương Lâm thở thật sâu. Một lúc lâu sau, trong tầm mắt hắn xuất hiện một tòa thành băng. Bên giữa trung tâm thành trì này có một tòa tháp thật lớn đến hơn 30 tầng, trên đỉnh tháp có một viên châu tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Phiến đại địa này đã trở thành tân quốc của Yết Vượt Tu Sĩ. Với việc này, Vương Lâm không có quyền can thiệp, hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó lặng lặng bình an vượt qua bốn năm quan trọng này. Tiến vào tòa thành băng, thoạt nhìn hắn không ngờ lại hoàn toàn là phàm nhân.